Đường thuật biểu tình chút nào chưa động, nhìn muộn Hinh bị chế trụ đôi tay, vô pháp phát động tinh thần hệ dị năng đối nàng tới nói, tư vị lán nên có bao nhiêu không dễ chịu. Mặc kệ ngươi là có cái gì ý tưởng, không bằng trong chốc lát đi vào lúc sau, cùng tránh án hảo hảo nói một câu đi. Đường thuật càng bình tĩnh, muộn hình biểu tình liền càng văn mẹo. Nàng đã bại, nàng rõ ràng kế hoạch hảo hết thảy, hiện tại lại cái gì đều là sai. Viện nghiên cứu không có. Đường tân tình huống cũng vô pháp biết được, chính mình phải bị thẩm phán tòa án thẩm vấn phán, kế tiếp lộ, nàng còn có thể đi như thế nào. Nhưng lại áp giải nàng người cũng không có cho nàng dư thừa tự hỏi thời gian, muộn hình một tả một hưu hai cái quân nhân trên tay sức lực vừa động, liền đem nàng chân chính vận đưa vào phòng thẩm phán. Ma thâm trầm màu xám đậm, từ ngói đến mặt tường, từ đình đài đến sàn nhà, đem hết thể cảm xúc cùng kích động đều ma bình áp đảo chỉ còn lại có lòng tràn đầy trầm trọng cùng nghiêm túc. Thẩm phán đỉnh, là với gia trầm mặc đại bản doanh, là kinh thành căn cứ quyền lực ở ngoài, nhất siêu nhiên mà lại vô pháp giao động đầu mối khen chốt nơi. Đường thuật nhìn lên một cái trước mắt, ở ngả về tây hoàng hôn chiếu dọi chung, liền thẩm phán đỉnh màu xám đều trở nên ấm áp. Chính là cái này mà thế bên trong, thật sự có ấm áp tồn tại sao? Đường thuật không cấm để tay lên ngực tự hỏi, lại ở trong nháy mắt liền nghĩ tới tống nam mặt vững vàng, bình tĩnh, nghịch ngợm, mờ mịn, mỉm cười, bi thương, phẫn nộ, không căm lòng. Đủ loại biểu tình, đều như là phim đèn chiếu giống nhau, ở hắn trước mắt không ngừng chớp động, khắc hỏa miêu tả tống nam hết thảy. Đường thuật hơi hơi sần nhiên, chính mình cư nhiên sẽ tại như vậy nghiêm túc địa phương, nghi tư tình nhi nữ. Đường cười, vẻ mặt thiếu tấu biểu tình. Lâm chiêm thanh âm một toát ra tới. Đường thuật cơ hội là không tự giác liền rối tay lau một phên mặt, sau đó mới hậu chi hậu giác, cái gì kêu thiếu tấu biểu tình a? Nói đứng đắn, tưởng đồng như thế nào cũng thành chứng nhân. Đường thuật quay đầu, xem lâm chiêm đối diện bên kia, là thẩm phán đỉnh cửa hông, vài người đang bị thẩm phán đỉnh người dẫn dắt tiến vào. Đường thuật chính mình là biết đến, này đó đều là hắn tìm tới làm chỉ chứng muộn hình quan trọng chứng nhân. Đứng ở trước nhất. Thinh Linh chính là muộn hình đã từng tâm phúc trợ thủ tiểu Trương, cái thứ hai, cái kia bóng dáng cùng sườn mặt chính là Tưởng Đồng. Hắn vì Tống Gia Hiến, ở viện nghiên cứu xem như ăn tấn đau khổ, làm châu làm ngựa lấy chứng cứ, vì chính là có thể có một ngày vận ngã muộn hình, vì Tống Gia Hiến báo thủ. Lâm Chiêm quái dị nhìn thoáng qua đường thuận, cái kia Tống Gia Hiến không phải cùng Vương Hồng đi ra ngoài nhiệm vụ, lại không chết, báo cái gì thủ? Bị trở thành thí nghiệm phẩm thủ. Đường Thuật lắc đầu, Sống không bằng chết. Nga. Lâm Chiêm kéo đuôi dài âm, Đường thuật đã cất bước rời đi. Không được, ngươi đến cùng ta hảo hảo nói nói. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy bác quái? Ta mau chân đến xem tiểu Lâm cùng đại thánh, áo miêu tình huống, Vân Phi bên kia thế nào. Thỉnh ra làm chứng người, tưởng đồng. Chánh án go gõ gõ mộc y, thanh âm không có chút nào cảm tình dao động, ở trống trải trong đại sảnh tiếng vọng vài tiếng. Trầm trọng đại môn táp táp đẩy ra, Tưởng đồng đi theo một người chậm rãi đi vào tới. Chỉ là hắn tầm mắt vẫn luôn buông xuống, căn bản chưa từng nhìn đến phía trước lộ. Dẫn đường người vẫn luôn giảng hắn đưa tới chứng nhân tịch, ý bảo tưởng đồng ngồi xuống, tưởng đồng mới tính hơi hơi nâng nâng đầu, đi vào. Tưởng đồng tiên sinh, ngươi tự nguyện trở thành lần này thẩm phán án kiện chứng nhân, đem đưa ra có lợi chứng cứ, chỉ chứng bị cáo tố phương hành vi phạm tội. Ngươi sở hữu lời nói. Đem không mang theo có bất luận cái gì tư nhân cảm tình ảnh hưởng, hoàn toàn nguyên tự ngươi nhìn thấy nghe thấy, kết hợp ngươi vật chứng lên án, hướng chúng ta cung cấp chỉ chứng hữu lực chứng cứ, ngươi có thể bảo đảm sao? Ta bảo đảm. Tránh án tuy rằng là mặt vô biểu tình nói xong kia đoạn lời nói, nhưng là nghe được tưởng đồng dứt khoát đáp lại, hắn vẫn là cảm giác được một tia thả lỏng. Hoàn toàn không bởi vì chính mình cảm tình khuynh hướng tới chỉ chứng chứng nhân là căn bản không có khả năng tồn tại. Này đoạn lời nói cũng bất quá chính là làm theo phép thôi. Mặt thế trước muốn nói rõ sẽ càng nhiều, hơn nữa pháp luật ước thúc lực cũng càng cường. Nhưng là mặt thế sau, ai còn quản này đó đâu? Tường đồng chịu phối hợp, tránh án trong lòng tự nhiên hơi hơi cao hứng. Người cùng bị cáo tố người, là cái gì quan hệ? Tường đồng đầu buông xuống, làm tránh án căn bản thấy không rõ hắn thần sắc, ta ở muộn hình. Bị cáo tố người sở hữu viện nghiên cứu nội công tác gần một tháng. Tường Đồng Thanh Âm thực không có khí lực, tránh án vừa rồi cao hứng trong nháy mắt liền phiêu đi rồi. Chánh án nhíu nhíu mày mày, ho nhẹ một tiếng, thỉnh chứng nhân thuyết minh rõ ràng một ít, mà khác, thỉnh ngươi nhìn thẳng vào thẩm phán đỉnh. Tường Đồng thân thể có chút câu lũ, qua một hồi lâu, mới rốt cuộc đứng thẳng vòng eo, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chánh án, cũng không đi xem một bên gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hình. Ta ở bị cáo tố người sở hữu viện nghiên cứu nội công tác gần một tháng. Là nàng một người nhân viên công tác, người sở nắm giữ chứng cứ, là sắp sửa lên án bị cáo tố người cái gì phương diện. Muộn hình tiến hành phi pháp nhân thể thí nghiệm, phi pháp tăng thi thí nghiệm, phi pháp biến dị hợp thành thú thí nghiệm. Lúc này, không cần tránh án nhắc nhở tưởng đồng thanh âm lớn một chút, tưởng đồng chính mình âm lượng chính là 10 phần lành lót, bởi vì tức giận, nàng chẳng những đem viện nghiên cứu ngầm phòng thí nghiệm tất cả đều cải tạo thành phi pháp phòng thí nghiệm. Càng là ở thẩm tra tiểu tổ tới thời điểm, dùng các loại lừa gạt cùng hối lộ thủ đoạn, làm thẩm tra tiểu tổ bất lực trở về, bọn họ toàn bộ hành trình ghi hình viện nghiên cứu đều có bảo tồn, vì cũng là ngày sau áp chế những người này. Này đó ghi hình có bảo lưu lại tới sao? Muốn hình lạnh lùng nhìn tường đồng, viện nghiên cứu đều bị một phen lửa đốt không có, sao có thể còn giữ? Ta có. Tường đồng trả thù giống nhau lớn tiếng hô lên này hai chữ càng là thập phần khiêu khích nhìn thoáng qua một hình, nửa khi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thực chi rồi sau đó mau, bọn họ băng ghi hình ta tất cả đều phục chế, đã mang theo lại đây, liền ở vật chứng trung gian. tránh án ý bảo một chút, bên tiêu kiểm tra vật chứng nhân viên công tác thực mau xác nhận, vài người mang theo sở hữu băng ghi hình nhanh chóng rời đi. tránh án tiếp tục gõ chủ ý về các loại phi pháp thí nghiệm, chỉ chứng nhân có cái gì chứng cứ muốn đưa ra, cái này. Ta có dữ nạ phân biệt tài liệu cùng một ít thất bại thí nghiệm thể thi thể. Tường đồng tay nắm chặt gắt gao, hắn ở viện nghiên cứu ngây người lâu như vậy, vì bất quá chính là ngày này, sống thí nghiệm chứng nhân, bằng hữu của ta tống gia yến chính là. Tường đồng thanh âm tràn ngập bi thương cùng thống khổ, nàng bị cải tạo thân thể, mạnh mẽ ra tăng rồi dị năng trùng loại, hơn nữa để cao dị năng trình độ, đây là hoàn toàn không phù hợp nhân thể sinh lý. Tránh án trong lòng lý giải tường đồng kích động, nhưng là hắn không thể dung túng tưởng đồng làm lơ thẩm phán đình kỷ luật tránh án gõ gõ chủ y thỉnh chứng nhân bảo trì cảm xúc ổn định người kia chứng hiện tại ở nơi nào tưởng đồng lập tức từng ngụm từng ngụm bắt đầu hô hấp lên ở hắn cấp tốc thở dốc thời điểm muốn hình lại vẫn là kia một bộ sự không liên quan mình lạnh băng thái độ chỉ là nàng nhìn tưởng đồng ánh mắt lại là hận không thể diệt trừ cho sàng khoái thật là cứu một đầu bạch nhã lang muốn hình lạnh như băng phun ra mấy chữ Phía sau cảnh vệ lập tức quát lớn cảnh cáo, không chuẩn nói chuyện, ngươi hiện tại không có biện hộ quyền lợi. Hô hô tưởng đồng trầm trọng hô hấp, cơ hồ nửa nằm ở trên bàn thân thể, thiên hướng muộn hình phương hướng, nỗ lực ngâng đầu nhìn muộn hình. Mãn nhãn hận ý. Còn có một người chứng. Tưởng đồng hơi hơi bình phục vài phần, liền gấp không chờ nổi mở miệng, vội vàng ngự khí làm tránh án đều không thể không nhớ mày. Còn có một cái bị thí nghiệm chứng nhân, đó chính là ta. Tưởng đồng ngửa đầu, nhìn tránh án, ta bụng đã bị thay đổi thành biến dị thú bụng, cho nên ta hô hấp cùng lưng mới có thể cùng thường nhân có dị. tránh án đại nhân yêu cầu nhìn một cái sao. Có thể, đương đình kiểm nghiệm. Tránh án lên tiếng, lập tức có nhân viên công tác đi lên, trợ giúp tưởng đồng bỏ đi hàn áo khoác. Hiện nhiên, tưởng đồng là đã làm tốt chuẩn bị, hàn áo khoác bên trong cũng không có xuyên cái gì phức tạp quần áo, mà là nhẹ nhàng một thoát khiến cho mọi người thấy được thân thể hắn tình huống. Mặc dù là lão luyện trầm ổn như tránh án, đều ở trong nháy mắt đảo chịu một hơi. Này căn bản là không hề là một người thân thể. Cơ hồ hoàn toàn trong suốt làn da hạ, có thể thấy rõ mỗi một cây mạch máu, cơ bắp, thần kinh cùng cốt cách, nội tạng che giấu với nội, trong suốt cơ hồ có thể phát ra ánh sáng. Nơi nào là tưởng đồng nói chỉ là bụng bị thay đổi thành biến dị thú bụng như vậy nhẹ nhàng. Này căn bản chính là từ cổ dưới, mai cho đến phần eo đều hoàn toàn trong suốt trạng thái. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều làm thẩm phán đỉnh mọi người chính mình trái tim nắm một chút. Thông qua hoàn toàn trong suốt làn da nhìn đến như vậy nhảy động, căn bản chính là một loại khó có thể thừa nhận tra tấn. Mà tường đồng xoay một chút thân thể, làm cho bọn họ thấy rõ hẳn phía sau lưng cổ sống xương quất khi, mọi người lại lần nữa hít hà một hơi. Này căn bản là không phải nhân loại của sống. Càng thêm cùng loại với đại hình loài bò sát, cùng loại với thằn lằn kia một loại thật lớn xương sống hình dạng, đem hắn lưng chống đỡ trụ, thậm chí ở phía sau còn kéo dài tới ra tới một cái đuôi. Hoàn toàn không hề là một người bộ dáng. Trách không được hắn vừa mới xe câu lũ thân thể. Tránh án sắc mặt nhanh trong thay đổi vài lần, cứ việc như thế, hắn vẫn là muốn bảo trì bình tĩnh, đem lúc này đây thẩm phán tiến hành đi xuống. Hảo, như vậy chứng nhân, ngươi có có thể chứng minh? Ngươi hiện tại thân thể phát sinh biến hóa, đều là từ muộn hình đem người thay đổi sao. Thẩm phán đỉnh một mảnh yên tĩnh. Bọn họ gặp qua người chết, gặp qua biến dị thú, gặp qua tăng thi. Nhưng là không ai gặp qua, như vậy đã không biết có tính không là nhân loại nhân loại. Tường đông đã thành công đem mọi người đồng tình tâm cùng cùng lý tâm đều điều động đi lên. Giờ khắc này, mọi người đối đai muộn hình, đều là giống nhau tâm tình. Đó chính là căm ghét. Ta có. Tường đồng thanh êm rõ ràng mà len ken hữu lực. Ta có ghi hình chứng cứ, là muộn hình tự mình động thí nghiệm. chương 354 ngọc nát đã tan. Tống Gia Hiến, ta ở chỗ này. Tống Nam nhàn nhạt ra tiếng, Tống Gia Hiến điên cuồng tìm tỏi cây cối bụi cây động tác, ở trong nháy mắt rừng hình ảnh. Bị trường kiếm hung hăng chém xuống màu lục đậm lá cây phiêu phiêu dương dương rơi rụng xuống dưới, Tống Gia Hiến bỗng nhiên xoay người, kia áo choàng bãi qua một đạo màu đen đường cong. Tống Nam vừa mới bắt giữ đến Tống Gia Yến che giấu ở áo choàng mũ hạ khác thường khuôn mặt thời điểm lập tức thất thanh phát ra hai chữ ngươi mặt là làm sao vậy? Nhưng là Tống Gia Yến hoàn toàn không có cấp Tống Nam nói chuyện cơ hội nàng hiện tại cũng là tam giai cao giai dị năng giả cơ hội là ở trong nháy mắt bùng nổ dị năng năng lượng cũng là làm Tống Nam nhanh chóng nghiêm túc lên Tống Gia Yến năng lực tuyệt đối không chỉ là bị sinh sôi rút lên dị năng như vậy đơn giản kim hệ dị năng dao động. Tống Nam là vô cùng quen thuộc. Cái loại này áp lực nỗ lực, từ năng lượng dao động bên trong hướng về chính mình nhanh chóng vây quanh lại đây, Tống Nam thân hình cũng lập tức di động lên. Hai cái tất cả đều là màu đen ăn mặc nữ hài tử, lập tức liền ở sắc trời đem vãn mờ nhạt ánh mặt trời bên trong, đi qua nhảy lên ở núi rừng gian. Phanh phanh phanh. Châm thấp mà vài câu sức bật tiếng súng từ phía sau cách đó không xa chuyển đến. Tống Nam nương dưới chân hung hăng nhánh cây xuống phía dưới trầm lực bắn ngược lập tức cao cao nhảy lên, tránh đi Tống Gia Hiến kim hệ dị năng công kích, lấy chính mình dị năng áp súc thành viên đạn tiến hành công kích. Đây là ở thượng một lần thời điểm chiến đấu Tống Nam liền phát hiện Tống Gia Hiến công kích thủ đoạn. Tống Nam trong tay không chút do dự vứt ra một đạo kim loại thi, đem khoảng cách gần nhất một cây đại thụ gắt gao quấn quanh thượng. Tống Nam ở xoay người nhảy lên lúc sau, lập tức thủ đoạn dùng sức buộc chặn. Mượn lực đột nhiên xoay người dừng ở đại thụ trên thân cây, chân đạp đại thụ, thân thể banh thẳng, cùng đại thụ hoàn mỹ vương góc. Mà Tống Nam né tránh viên đạn, dọc theo nguyên bản quỹ đạo trực tiếp đánh trúng Tống Nam nguyên bản phía trước một cây đại thụ trên thân cây, thật lớn lực đánh vào, mang theo cực có lực sắt thương bạo phát lực, đem cây đại thủ kia bị đánh trúng địa phương nháy mắt tạc nước băng thoái. Bởi vì nổ mạnh lực lượng đánh sâu vào, cây đại thủ kia cư nhiên không biết sao xui xẻo hướng về Tống Nam hiện tại phương hướng đông nhiên ngã xuống. Tống Nam trên cổ tay kim loại ti hơi hơi vừa động, ở không chế hạn Tống Nam toàn thân thể hướng về phía trước nhanh chóng đảo lộn mấy mét độ cao, lại lần nữa mượn lực nghẻ, từ một bên thẳng tóc rơi xuống đất. Nhưng là Tống Gia Hiến Thế Công vẫn cư chưa đỉnh, Tống Nam liền ở xuống phía dưới rất xuống thời điểm, liền lại lần nữa nghe thấy được kia vài câu tính dễ nổ tiếng súng, bang bang liền vang. Tống Nam trong lòng lạnh lùng, Thủ đoạn tùng tùng quấn quanh lưỡng đạo kim loại ti ở trong nháy mắt động lên, Tống Nam liền giống như khinh phiêu phiêu diều, lại lần nữa bị điếu khởi không trùng, vừa vận tránh đi viên đạn đồng thời, lúc này đây, lại là vững vàng rừng ở kêu cây sập xuống dưới trên đại thụ. Bất quá ngay lập tức, Tống Gia Hiến đã không chút do dự liên tục hai lần công kích, chỉ cần Tống Nam hơi hơi lơi lỏng một phần, chỉ sợ liền phải bỏ mạng đương trường. Tống Nam mặt vô biểu tình đứng ở chỗ cao. Lạnh lùng nhìn bất quá 10 mét có hơn Tống Gia Hiến. Một cái khác chính mình trong lòng, quả nhiên cũng là cùng chính mình giống nhau, ở thời điểm chiến đấu, quyết đoán mà không lưu tình chút nào. Tống Nam hơi thở cũng không có đại biên độ dao động, đứng ở kia cây ngã xuống tới trên đại thụ, đôi tay đầu ngón tay thượng lại là có tinh tế khó có thể phát hiện kim loại ti ở phản xạ ánh sáng. Nàng đương nhiên không chỉ là ở đơn thuần chạy trốn mà thôi. Tống Gia Hiến vẫn duy trì cầm súng nhắm chuẩn Tống Nam động tác, Liên như vậy nửa ngồi sổn tại chỗ, tư thế cũng đồng dạng là cũng chưa hề đụng tới. Bởi vì truy kích nhanh chóng hơn nữa sắp này nàng trên đầu áo choàng mũ đã dừng ở vai lương thượng, trên má kia một đoàn mấp máy không ngừng màu xanh lục mạch máu vào giờ phút này càng có vẻ có chút quỷ dị dựng lên, lê tẩm. Nàng so Tống Nam tình huống thân thể vẫn là muốn kém cỏi một bậc. Tống Nam còn không có cái gì đại biên độ thở dốc lập tức, Tống Gia Yến hô hấp đã có chút rồn rập. Mà theo nàng mỗi một lần hô hấp, kia màu xanh lục mạch máu thượng màu bạc quang hoàn cũng tùy theo trên dưới chen trúc. Tống nam ánh mắt dừng ở kia mạch máu thượng, lạng lặng một cái trước mắt, bởi vì ngươi được đến nó, cho nên ngươi mới được đến năng lượng, đúng không? Bái ngươi ban tạo. Tống Gia hiến nghiến răng nghiến lợi bài trừ mấy chữ này, trong tay kim sắt súng lục lại lần nữa khấu động có súng, lực đánh vào làm nàng đôi mắt đều không tự giác nhắm lại trong nháy mắt. Chờ nàng lại mở mắt thời điểm. Tống Nam lại hoàn toàn biến mất ở kia cây làm thượng. Tống Gia Hiến lập tức cảnh giác nhanh chóng đem chính mình tinh thần lực bành trướng trong nháy mắt, giống như vô hình túi hơi thổi phồng trong nháy mắt giống nhau. Tống Gia Hiến nhanh chóng không chế chung quanh tình huống, một cái chớp mắt lại nhanh chóng hồi xúc biến mất. Cơ hồ là đồng thời phản ứng, Tống Gia Hiến hướng về một bên nhanh chóng quay cuộn mà đi, mà nàng nguyên bản vị trí lại là lập tức bị vô số điều gai nhọn đâm xuyên qua giống nhau, mang theo vô số thật nhỏ bùn điểm. Vậy ra mà ra. Tống Gia Yến hướng về bên trái cút đi, cứ việc trên mặt đất cục đá đánh sâu vào đau đớn thập phần mãnh liệt, nàng lại không dám ngừng lại nửa phần, bởi vì cho dù là nàng áo choàng so với chính mình thân thể chậm như vậy trong nháy mắt, áo choàng cái đuôi đều bị chắt thành cái sảng, càng là ở nàng từ một chỗ nửa sườn núi thượng lăn xuống đi xuống thời điểm áo choàng đuôi bộ hoàn toàn bị cắt hai, sẽ kéo một tiếng, Tống Gia Yến hung hăng rơi xuống nửa sườn núi. Chật vật kẽ rứt trên mặt đất. Tống Gia Hiến lại căn bản không dám dừng lại, xoay người không chút do dự mượn lực lên tay, trở tay chính là mấy thương liền phát. Nháy mắt, tiếng súng cùng tranh tranh kim loại thanh bén nhọn trói thai, ở trong rừng cây hoàn toàn nổ tung. Tống Gia Hiến thượng một vòng chủ động công kích, Tống Nam nhìn như vẫn luôn đang lần trốn, lại là ở nàng chạy trốn lộ tuyến ở trong nháy mắt bảy ra thiên la địa võng, ở chính mình bước vào kia kim loại ti công kích vòng lúc sau. Tống Nam không lưu tình chút nào phát động chính mình công kích bắt đầu phản công, thậm chí còn có thể đem nàng bước đến nước này. Tống Gia Hiến kịch liệt thở hồn hển, cảm giác hầu trung tanh ngọt thoáng đi lên một cái trước mắt, lại bị nàng hung hăng nuốt xuống. Chính mình dựa vào cái gì liền so bất quá Tống Nam. Tống Gia Hiến đôi mắt lượng quỷ dị, ở dần dần tối tâm đi xuống ánh mặt trời bên trong, càng thêm có vẻ kinh người. Mà Tống Nam lại là giống như bước chậm giống nhau. Từ cây cối lúc sau nhẹ nhàng dạo bước ra tới, đứng ở Tống Gia Hiến lăn xuống triền núi bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống nhìn Tống Gia Hiến. Bất quá là một cái nho nhỏ bấy dập, đối với Tống Nam giờ phút này sức chiến đấu tới nói, căn bản chính là lại đơn giản bất qua sự tình. Ngươi cảm thấy thực không sao cả phải không? Tống Gia Hiến nhìn như vậy khí định thần nhàn Tống Nam, ngược lại tức giận càng tăng lên, ta dùng hết toàn lực, chính là vì cùng ngươi người như vậy quyết đấu sao? Cơ hồ là bén nhọn chất vấn, làm Tống Nam đông nhiên buồn cười lên. Là ngươi ở vẫn luôn kiên trì như vậy không sao cả sự tình, từ chúng ta bắt đầu gặp được, đến bây giờ đối địch, chẳng lẽ là ta đang ép ngươi làm ra như vậy lựa chọn sao? Tống Nam nhất không hiểu được địa phương, liền ở chỗ này. Ngươi biết cái gì? Bởi vì ngươi cái gì cũng chưa làm, ngươi liền có thể là vô tội sao? Tống Gia Hiến chưa từng có có như vậy có thể thản nhiên sẽ mở chính mình sở hữu mặt nạ. Đối với Tống Nam cơ hồ là khàn cả giọng. Ngươi chính là ta uy hiếp lớn nhất cùng địch nhân, ngươi là của ta sinh hoạt phía trên lớn nhất bóng ma. Tống Nam, chính là ngươi. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đảo loạn mọi người quan hệ lúc sau lại biến mất không thấy. Tống Gia hiến ánh mắt cũng bị ánh có chút sâu kín xanh lẻ, ngươi cho rằng ngươi trước nay đều chưa từng ảnh hưởng qua chúng ta. Ngươi chẳng qua là dựa theo tâm tư của ngươi đi làm chuyện của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi chưa làm qua cái gì. Không phải bởi vì ngươi, cười cười sẽ càng ngày càng bất hòa đại gia thân cận. Lưu Thành sẽ yên lặng xa cách tưởng đồng. Ngay cả tân trí. Ngay cả tân trí đều chính mình thoát ly đội ngũ đi tìm nàng muội muội. Đều là bởi vì ngươi. Nói cái gì làm cười cười không cần chính mình đi phía trước hướng. Lưu Thành như vậy thích cười cười, vì cái này không thiếu cùng đại gia xảo. Đều nói đại gia không màng cười cười an nguy. Ngươi rốt cuộc can cái gì tâm, muốn như vậy tới châm ngỏi chúng ta quan hệ. Đây đều là cái gì cùng cái gì. Tống Nam hung hăng như mày. Ta là nhắc nhở cười cười đừng làm chính mình lâm vào nguy hiểm, ta nơi nào. Ngươi không thể hiểu được xuất hiện, lại không thể hiểu được rời đi. Hảo tâm nhắc nhở. Ngươi hiện tại nói là hảo tâm nhắc nhở. Mỗi người đều sẽ không cho rằng ngươi là hảo tâm nhắc nhở. Ta chỉ là nhắc nhở cười cười, nàng như vậy xúc động. Dễ dàng có nguy hiểm, ta có cái gì sai rồi. Tống Nam hoàn toàn không tin Tống Gia Yến nói, hỏi ngược lại, Tiêu Tân Trí lại vì cái gì sẽ rời đi. Ta căn bản không đối Tân Trí nói chuyện. Bởi vì ngươi cùng Nguyên Tiểu Lâm. Ngươi đem Nguyên Tiểu Lâm bảo hộ như vậy hảo, vì Nguyên Tiểu Lâm cái gì đều sẽ đi làm, ngươi làm Tân Trí nghĩ như thế nào. Quả thức không thể hiểu được. Chính mình bảo hộ Nguyên Tiểu Lâm, cùng ảnh hưởng Tân Trí đi tìm muội muội có quan hệ gì. Tống Gia Yến hoàn toàn là ở gõ ép. Tống Nam vừa mới khí cực phản cười, rồi lại bị chính mình toát ra tới này bốn chữ kinh sợ. Nếu, là gõ ép. Nếu, là chính mình thật sự ảnh hưởng cười cười đâu. Ta, thật sự chỉ là nhắc nhở cười cười mà thôi, nàng như vậy xúc động, như vậy lo lắng người khác. Ngươi chỉ là ở châm ngòi mà thôi. Tống Gia Yến không bao giờ tưởng cùng Tống Nam vô nghĩa. Có lẽ sở hữu sự tình nguyên nhân gây ra đều chỉ là nhất nhàm chán việc nhỏ, nhưng là đương này đó việc nhỏ càng đôi càng nhiều, sẽ không bao giờ nữa là có thể dùng việc nhỏ tới hình dung. Tống gia Yến không chút do dự lại lần nữa nổ súng, xa xa vượt qua bất luận cái gì một lần lực đánh vào, mang theo cường đại năng lượng, đống nhiên hướng về Tống Nam thổi quét mà đi. Tống Nam bởi vì vừa mới kêu một cái chớp mắt tư tưởng, còn không có hồi lại đây thần, ở sâu kín ám xuống dưới sắc trời. Nàng đôi mắt lại sáng ngời thuần túy. Tống Gia Yến cho rằng chính mình thấy được tàn ảnh, mà trên thực tế, nàng liền bóng dáng đều không có nhìn đến, nàng này một thương đã lại lần nữa thất bại, một cây đại thụ lại lần nữa ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Mà Tống Gia Yến còn không có tới kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay thượng chật lạnh, ngay sau đó chính là một vòng lại một vòng lạnh băng kim loại ti đem thân thể của nàng gắt gao quấn quanh lên, cần cổ kia nói lạnh băng cảm giác rõ ràng là một phen sắc bén trường đao. Mặc kệ ngươi nhận định nguyên nhân là cái gì, ngươi thắng không được ta. Tống Nam thanh âm lại so với Tống Gia Hiến muốn do dự đến nhiều, Tống Gia Hiến rõ ràng chiêu chiêu đến chết, Tống Nam lại chỉ là ở nói cho Tống Gia Hiến thua mà thôi. A, kia nhưng không nhất định. Tống Gia Hiến lạnh lùng ra tiếng, ở bị nhốt chói là lúc cũng đã bối ở sau người trong tay cũng đã nắm chặt kim loại súng lục. Tống Nam biết Tống Gia Hiến muốn làm cái gì thời điểm, kỳ thật đã chậm, Tống Gia Hiến đã nổ súng. Cứ việc là hướng về hai người dưới chân, nhưng là nàng kim hệ dị năng viên đạn lại là mang theo nổ mạnh uy lực. Tống nam tâm nháy mắt làm lệnh đến băng điểm, tống gia yến đây là muốn ngọc nát đã tan. chương 355 chung sẽ thay đổi. Âm ấm lúc sau, hai người đứng thẳng đại thụ nháy mắt sập, thật lớn nhánh cây sôi nổi tạp lạc, tuy rằng dưới tảng cây là tràn đầy lá rụng, lại cũng là cũng đủ kinh tâm động phách. Khu khu một hồi lâu lúc sau, Mới rốt cuộc từ kia sập cây cối trung chuyển ra một trận rất nhỏ ho khan thanh, che giấu không được thống khổ. Hai người chiến đấu cơ hồ thật sự trong nháy mắt bắt đầu, lại ở trong nháy mắt kết thúc. Dít gào hồi lâu kia đầu biến dị heo rốt cuộc tìm được rồi khiêu khích nó tống nam, cơ hồ là từ trên sườn núi vọt mạnh xuống dưới. Tống nam mới từ một đống lá rụng đôi khởi tiểu sơn bên trong chui ra tới, bất quá vừa mới từ những cái đó nhánh cây bên trong vươn tay, đột nhiên vung lên. Một đoàn thịt hô hô đổ vật liền đột nhiên bị quăng đi ra ngoài. Tiểu tám, làm ơn ngươi thu phục kia đầu heo. Tống nam thanh âm có chút mỏng manh nhưng là còn tính rõ ràng, ở biến dị heo tiếng gầm gừ chung, biến dị bạch tuộc tiểu tám ném xúc tua bay đi ra ngoài. Nó bị tống nam chặt chẽ bảo hộ ở trong không gian đã thật lâu thật lâu, nếu là trước nay cũng chưa bị yêu cầu hỗ trợ cái gì, lúc này đây, nó liền cố mà làm làm một lần hảo tám chào đi. Tiểu tám mực nước cổ ước chừng, đột nhiên hồ thượng kia đầu vọt mạnh mà đến biến dị heo trên mặt. Biến dị heo chu lên một tiếng, rơi xuống cường tráng thân hình còn ở rơi xuống, mặt cùng đầu lại bị tiểu tám rác hút cùng bốn điều móng vuốt hung hăng khoanh lại, ninh thành buồn cười một đoàn. Tiểu tám còn thừa móng nuốt càng là dối đến thật dài, giống như là một cái ngày mùa hè võng, đem biến dị heo chặt chẽ đâu trụ. Tiểu tám xúc tua co giãn cực cường, nhưng là này đầu biến dị heo chẳng những thể trọng đại. Hơn nữa nó tăng tốc độ, càng là làm Tiểu Tám cố hết sức rất nhiều. Cơ hội là dùng hết toàn lực, liền nó mấy cái xúc tua đều mau thân trưởng đến trong suốt thời điểm, Tiểu Tám mới rốt cuộc một cái phản tác dụng lực, đem biến dị heo đạn đi ra ngoài. Chỉ là nó đạn đi rồi biến dị heo, chính mình bởi vì còn có xúc tua quấn quanh ở biến dị heo trên đầu, Tiểu Tám một cái thoát lực, chính mình cũng bị mang theo đi ra ngoài. Một heo một cá sao? song song hóa thành chân trời hai viên sao băng biến mất ở núi rừng bên trong. Tiểu tám bên này vừa biến mất, Tống Nam cuối cùng là từ nhánh cây đôi áp dưới bỏ ra tới. Bởi vì sắc trời đã đen, trên người nàng dơ hề hề cũng nhìn không ra tới. Chỉ là hô hấp còn không có xuyến đều, Tống Nam lại lại lần nữa hướng về chính mình bỏ ra tới cái kia hố tham hạ thân tử, dùng sức duỗi tay đi xuống, nỗ lực tốn chặt Tống giai yến cánh tay. Nổ mạnh ngáy mắt, Nàng đã đem chính mình toàn bộ kim hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng đều phòng hộ ở chính mình trước người, ở Tống Gia Hiến dị năng viên đạn nổ mạnh ngay mắt, kỳ thật nàng đã làm tốt lớn nhất tự mình bảo hộ. Chứ bỏ bởi vì gần gối tới gần nổ mạnh mà có chút chết lặng trước nửa người ở ngoài, Tống Nam cơ hồ là lông tóc vô thương. Nhưng là Tống Gia Hiến liền không có như vậy may mắn. Nàng hôm nay sở hữu chiến đấu, đều cơ hồ là ôm hẳn phải chết tín niệm tới quyết đấu. Mặc kệ là không chút nào giữ lại dị năng bùng nổ, vẫn là ở như thế gần gũi dưới tình huống, vì có thể thương đến Tống Nam, căn bản là chưa từng suy xét chính mình an huy. Tống Nam có thể nghe được Tống Gia Yến hô hấp đều trở nên thập phần mỏng manh. Nếu không phải Tống Gia Yến ở cuối cùng một giây vẫn là có một chút lý trí, dùng chính mình kim hệ dị năng bảo hộ chính mình một chút, có lẽ giờ phút này Tống Nam căn bản là không cần lại đến cứu nàng, bởi vì nói vậy, Tống Gia Yến căn bản cũng liền mất mạng. Đem Tống Gia Yến kéo tún đi lên cũng không phải cái gì về khó, chỉ là nàng một thân huyết ô còn có mỏng manh làm người lo lắng hô hấp, vẫn là làm Tống Nam gắt gao như mày. Phiên tay cầm ra một ly không gian nước giếng, Tống Nam không chút nào ôn nhu tới Tống Gia Yến trong miệng. Vĩnh viễn không biết yêu quý chính mình, ngươi cho rằng ngươi hy sinh, có ai sẽ vì ngươi kiêu ngạo sao? Tống Nam nghiến răng nghiến lợi mắng nàng, ta yêu nhất vĩnh viễn đều là chính mình thánh mạng. Tống Gia Hiến ngươi cư nhiên trước nay cũng không biết yêu quý chính mình tên họ. Ngươi có phải hay không đốc? Như vậy Tống Gia Hiến, căn bản là không xứng là một cái khác chính mình. Khu khu. Ngươi cái gì đều có, ngươi tự nhiên chỉ biết đi để ý chính mình. Khu khu. Hiện tại không gian nước giếng, năng lượng nồng đậm không cách nào hình dung. Tống Gia Hiến tuy rằng trọng thương, lại là ở trong nháy mắt liền khôi phục ý thức. Bằng hữu của ta, bởi vì ngươi Tứ tán. Người nhà của ta, bởi vì ngươi xa cách, ta sở hữu khả năng tiền đồ, đều bị ngươi gắt gao đạp lên dưới chân. Tống dài hiến ánh mắt hiển nhiên có chút tan dã Nàng thấy được lúc trước ở Ha Thị thời điểm, lúc ban đầu ngô đồng tiểu đội, bọn họ ở bên nhau là có bao nhiêu tự tại, gặp được Tống Nam sau liền trở nên có bao nhiêu lệnh nàng chua xót cùng bất đắc dĩ. Cười cười mày vĩnh viên trói chặt, đối tất cả mọi người tâm tồn phong bị. Tân trí đối muội muội chấp niệm cơ hồ ảnh hưởng hắn cả người, cuối cùng thoát ly đội ngũ thời điểm. Hắn rõ ràng đã được đến tin tức, hắn muội muội đã sớm rời đi thế giới này. Còn có Tống Giai Thừa, nàng đệ đệ rõ ràng là trăm cây ngàn đáng phó thác Viện nghiên cứu người đem nàng mang vào kinh thành, Viện nghiên cứu người tự mình đem nàng đưa lên thí nghiệm đài, thí nghiệm sát suất thành công cũng không cao gì, năng tăng lên dự tề. Nàng may mắn sống sót liền không nên đoán giận cái gì. Nhưng là vào kinh thành lúc sau đâu. Đệ đệ cư nhiên cùng Tống Nam trở nên thân cận, thậm chí không tiếc vì Tống Nam cùng muộn hình tiến sĩ phản bội. Tống Nam rốt cuộc là làm cái gì, có thể làm tiểu ngưu như thế khăng khăng một mực vì nàng làm việc. Tống Giai Yến trái tim kịch liệt mẻ lên, nàng không cam lòng. Nàng không cam lòng a Cười cười quá để ý mỗi người. Tống Nam bỗng nhiên lẳng lặng mở miệng, nàng quá mức để ý người khác. Sẽ bởi vì bảo hộ người khác mà làm chính mình bị thương. Tống Nam trước mắt hiện lên kiếp trước cười cười chết đi thời điểm, đã biến hắc biến dị trên mặt còn mang theo kia mạt mỉm cười, lại cho nàng một lần cơ hội, một lần nữa nhìn thấy cười cười, nàng vẫn là sẽ đối cười cười nói đồng dạng lời nói. Về lưu thành cùng tân trí sự tình, ta thực xin lỗi. Vừa mới một lần nữa sống lại thời điểm, Tống Nam đối với bên người hết thể đều có mánh liệt can thiệp dục vọng này tuy rằng là bởi vì kiếp trước nàng sống quá thất bại, cho nên muốn muốn đền bù sự tình quá nhiều, mới tạo thành tình huống như vậy. Nhưng là Tống Nam sau lại mới hiểu được, nàng càng can thiệp thế giới này, thế giới này sinh ra biến hóa cũng liền càng nhiều, nàng cũng liền càng không thể thấy rõ thế giới này bổn mạo. Cho nên, Tống Nam muốn xin lỗi, vì nàng vô tri cùng xúc động. Đến nỗi Tiểu Nghiu, đến nỗi Tống Giai Thừa, hắn là ngươi đệ đệ, hắn ái ngươi, Tống Giai Yến. Tống Nam trong lòng chua xót nghẹn ngào thanh âm. Tống Giai Thừa là ái hắn tỉ tỉ, vô luận là kiếp trước không biết gì chính mình, vẫn là kiếp này đần độn Tống Giai Yến, Tống Giai Thừa đều là ở dùng hắn non nớt mà kiên cường bả vai đi bảo hộ. Có lẽ hắn làm không tốt, nhưng là Tống Nam là cỡ nào muốn ôm hắn, nói cho hắn, hắn thật sự làm tự hào. Tống Gia Yến lông mi chấn động, hô hấp cũng trở nên run rẩy lên, nàng đệ đệ, là ái nàng sao? Đúng rồi, Bởi vì chính mình bị Tống Nam đánh bại cho nên nản lòng thoai trí, là Tiểu Ngưu nói, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo, trong nhà hết thệ có hắn. Ở chính mình nói qua viện nghiên cứu người đã từng cho chính mình sử dụng không hoàn toàn dị năng thăng giai dược tề thời điểm, Tiểu Ngưu lúc ấy liền phẫn nộ sông ra ngoài, hình như là đem cho nàng thực nghiệm người hảo hảo giáo hấn một đốn. Hắn mới 13 tuổi A. Hắn. Vẫn là một cái hải tử A. Hắn. Là thật sự ai chính mình đi. Tống Gia Hiến rốt cuộc run rẩy nhắm lại hai mắt, từ nàng hai cái khỏe mắt, nháy mắt liền chảy xuôi ra trong suốt nước mắt, lan tràn quá kia quỷ dị màu xanh lục mạch máu, thật sâu vùi vào sợi tóc bên trong. Tống Nam chơ mắt nhìn nàng lâm vào hôn mê trạng thái, đầu đều có chút biến đại. Tuy rằng nói, Tống Gia Hiến không thể tìm chính mình phiền toái thực hảo, nhưng là tại đây đen như mực ban đêm, liền tính là ở ban ngày. Nàng cũng không thể đem Tống Gia Yến cứ như vậy còn tại nguy cơ tứ phía trong rừng cây a. Tống Nam thở dài một hơi, tự hỏi trong ngáy mắt, vẫn là duỗi tay một phách, đem Tống Gia Yến trực tiếp đưa vào trong không gian. Tiểu Ngưu, Tống Gia Yến bị thương, nếu ngươi có cơ hội nhìn xem nàng, liền tiến không gian đi xem nàng đi. Trong không gian hiện tại lộn xộn một mảnh, nàng đem Tống Gia Yến là đưa vào kia phiến càng thêm diện tích rộng lớn rừng rậm, liền tính là Tống Gia Yến tỉnh không thể nhúc nhích cũng liền không thể phát hiện cái này không gian bí mật. Chỉ là Tống Nam như vậy kêu gọi vài thành, Tống Giai Thừa đều không có bất luận cái gì phản ứng. Có lẽ là ở cùng đại gia thương thảo đối sách, không thể cho chính mình đáp lại đi. Tống Nam hơi hơi có chút lo lắng nghĩ. Tinh thần lực bất quá bung ra hơn 10 mét, Tống Nam liền đột nhiên cảm giác được chính mình trong óc kim đâm giống nhau đau đớn. Đau. Tuy rằng chính mình thoạt nhìn không có gì sự tình nhưng là Tống Gia Yến dù sao cũng là toàn lực một kích, lại là hoàn toàn không muốn sống đấu pháp. Tống Nam không có đã chịu bị thương ngoài ra, là bởi vì tinh thần hệ dị năng gánh vác đại bộ phận phòng ngự, cho nên Tống Nam tinh thần lực bị hao tổn là nghiêm trọng nhất. Đã không có tinh thần lực chỉ dẫn, tại đây loại đen như mực trạng thái hạ, căn bản chính là người mù đi đường sau. Tống Nam là thật đau đầu phối hợp giả đau đầu, đau đầu thêm đau đầu A. Tính Vẫn là tiến trong không gian nghỉ ngơi một chút đêm Tống Nam thở dài một hơi Vừa muốn lắc mình tiến vào không gian Một tiếng rung trời động mà chu lên thanh lại là đột nhiên vang lên tới Tống Nam lập tức vứt đi sở hữu muốn nghỉ ngơi ý tưởng Là kia đầu biến dị heo Cùng tê rắc dường như kia đầu Tiểu tám chính là giúp chính mình đi kiểm chế biến dị heo A Tống Nam rỗi tay chính là một ly không gian nước giếng Nồng đậm năng lượng chất lỏng rót tiến hết hầu Tống Nam không chút do dự trực tiếp hướng về kia tiếng hô phương hướng tiến lên. Nàng đến đem tiểu tám cứu trở về tới. Bất quá nói trở về, tiểu tám rốt cuộc làm cái gì đây? Ở mặt thế sau, trên thế giới nhất bi thôi sự tình, chính là gặp được so với chính mình cường hạn đối thủ. Biến dị heo không phát giác tống Nam lợi hại, cho nên nó sẽ không cảm thấy chính mình bi thôi. Tiểu tám chính mình không muốn sống sông lên, biến dị heo kỳ thật là càng thêm hương phấn. Bởi vì tiểu tám rõ ràng không có nó lợi hại. Nhưng là mềm mại hơn nữa có thể ngụy trang chính mình đáng giận bạch tuộc. Tại đây rừng rậm, đặc biệt là đêm tối lúc sau rừng rậm, cư nhiên đem chính mình chơi thành tắc kẻ hoa, trốn trốn tránh tránh, còn thường thường thỉnh lình đột kích đánh nó. Biến dị heo quả thực sắp tức chết rồi. Phá hủy hơn phân nửa rừng cây không nói, liền sơn thể đều bị bảo đi xuống bài mễ. Nhưng là nàng hoàn toàn đánh không đến tiểu tám. Thống nam bên kia tiếng nổ mạnh cùng nhau. Tiểu Tám lại có chút chơi không nổi nữa. Nó ra tới là vì hỗ trợ, nhưng là Tống Nam nếu là đã chết, nó thượng nào lại đi tìm một cái thiên nhiên thuần tịnh năng lượng nguồn nước A. Tiểu Tám một cái ổn không được, liền đối biến dị heo hạ hát chảo, trực tiếp cấp biến dị heo phun độc. Cho nên biến dị heo mới có thể như vậy thống khổ chu lên lên, Tiểu Tám độc chính là kịch độc trung kịch độc A. chương 356 quá nguy hiểm. Tạm thời mất đi tinh thần hệ dị năng phụ trợ. Tống Nam ở trong rừng cây đi qua tốc độ vẫn cứ chút nào chưa giảm. Hắc ám sắc trời, đen như mực rừng rậm. Tống Nam lại giống như một đạo màu đen tiêu chớp, cứ việc không có quang mang chiếu xạ ra tới. Rõ ràng tiếng gió lại giống như thổi quét mà đi gió lốc, tàn sát bửa bãi mà sắp bén. Kia đầu cao dai biến dị heo chu lên thanh đã càng ngày càng xa. Chỉ là hết đợt này đến đợt khác các loại biến dị thú chu lên thanh lại làm Tống Nam đấy lòng càng thêm bất an lên. Đêm tối, cơ hồ là khơi dậy này phiến núi rừng sở hữu biến dị thú tức giận. Bởi vì biến dị heo dị động, giờ phút này chúng nó tất cả đều xôn sao lên, núi rừng chấn động cơ hồ làm Tống Nam dưới chân thổ địa đều đong đưa lên. Tống Nam bất quá từ nàng cùng Tống Gia Hiến chiến đấu địa phương nhảy ra không xa, liền tìm tới rồi một mảnh vừa mới bị dẫm đạp phá hư di tích, biến dị heo điên cuồng phá hư tạo thành. Phiên tay xách ra một bàn tay điện. Chỉ tiếc bởi vì thật lâu không có sung bị điện giật, đèn tin quang mang mỏng manh thực. Bất qua ánh sáng bên người mấy mét trong phạm vi khoảng cách, liền rốt cuộc chiếu không ra đi. Nhưng là chiếu sáng lên một đoạn này khoảng cách, cũng đã cũng đủ tống nam kinh hồn táng đảm. Kia trải rộng cao cao thấp thấp đâm đoạn cọc cây cơ hồ đã liền thành một mảnh, các loại lớn nhỏ dấu chân cùng vết máu đem mặt đất tàn chi lá rụng dẫm đến là vết bẩn loang lổ. Tống nam đôi mắt híp lại, đi rồi hai bước ngồi sổm xuống thân mình. Trên mặt đất kia một đoàn đã nhìn không ra tới là thứ gì một than đồ vật, huyết nhục mơ hồ, huyết tinh hướng ngũi, rõ ràng là không biết cái gì loại nhỏ động vật bị giẫm đạp mà chết tàn lưu xuống dưới thi thể. Nay đó biến dị thú như thế điên cuồng, cũng chỉ là bởi vì đã chịu kia đầu biến dị heo chu lên thanh hấp dẫn. Tống Nam lắc đầu, đem đèn tin đừng ở bên hông, bất quá cúi đầu trong nháy mắt, cơ hồ là điện quang hỏa thạch công phu, trong tay đã một đạo ngân quang hiện lên. Cắc cạc một tiếng thê lương tiếng kêu lúc sau, một đoàn hắc ảnh bùm rơi xuống đất. Tống Nam căn bản không có thời gian đi xem kia hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì. Một cái tay khác đã một phép bên hồng, đem đèn tin thu vào không gian, trở tay lại là một thanh trường đao. Tuy rằng còn không biết là cái gì, nhưng là tóm lại là chút bị ánh sáng hấp dẫn đêm coi đồ vật, chạy không khai là gì đó con rơi một loại đồ vật. Mà Tống Nam đã nghe được những cái đó cánh vẫy phá không mà đến thanh âm. Đóng cửa nguồn sáng, là bảo hộ chính mình trực tiếp đoạn, giữ lại, phải nhờ vào thực lực. Tống Nam song đao một hành, thật sâu phun ra một hơi, đột nhiên xoay người hướng về phía trước liền nhắm chuẩn tốt phương hướng, vọt mạnh đi ra ngoài. Tuy rằng yêu cầu chiến đấu, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy, lên đường càng thêm quan trọng. Đoàn, đoàn trưởng, chúng ta như vậy tiến vào huyện thành, có phải hay không quá nguy hiểm? Vương Hồng bên người gần nhất một cái cảnh vệ viên nói chuyện Đức Quãng, thường thường còn muốn hít hà một hơi, lại không phải bị doa đến, mà là bởi vì hắn chịu thương thật sự không nhẹ. Bất quá vị này mang thương cảnh vệ viên chịu cũng không phải ngoại thương, cho nên hắn còn có thể đại ở cái này trong đội ngũ. Bọn họ tiến chính là tang thi vần quanh nguy hiểm mảnh đất, nhân khí vượng thịnh liền không có biện pháp, nếu là lại mang điểm huyết khí, kia thật đúng là tới uy tang thi. Vương Hồng trong lòng cũng là chua xót thực. Nhưng là bọn họ như bây giờ, không tiến vào huyện thành cũng là chết, vào được có lẽ còn có một đường sinh cơ cũng là nói không chừng đâu. Bọn họ đội ngũ ở cùng Tống Nam bọn họ tách ra lúc sau, ở đã chịu đánh bất ngờ thời điểm Tống Gia yến cũng bỗng nhiên chạy. Vốn chính là dựa vào nàng tới chỉ lộ, Tống Gia yến một chạy, bọn họ phương hướng lập tức liền hỗn loạn. Tuy rằng cũng có chính mình trong đội ngũ tinh thần hệ dị năng giả tới thế thân, rốt cuộc là thực lực quá yếu, không biết đã chịu cái gì quá nhiều thế nhưng đưa bọn họ một cái đại đội ngũ đều mang vào một cái biến dị thú bầy dập bên trong. Chiến đấu thảm thiết. Vương Hồng cũng không biết, hắn bên người dư lại này mười mấy người, có mấy cái còn có thể tồn tại trở lại kinh thành căn cứ. Hắn chỉ biết, hắn hiện tại lớn nhất ý tưởng chính là, giữ được tánh mạng. Không có xe liền dùng chạy, không có đại bộ đội liền có bao nhiêu sống mang đi nhiều ít. Gần đây lựa chọn an toàn nhất tu chỉnh địa điểm, bảo trì an tĩnh. Hoàn toàn đã không có xuất phát thời điểm khí phách ăn hái, Vương Hồng ngay cả nói chuyện ngự khí đều cực kỳ trầm thấp hơn nữa không hề tự tin. Đưa một người sở hữu mục đích, đều chỉ còn lại có cầu sinh thời điểm, cũng đã mất đi hắn sở hữu tiêu ngạo. Vương Hồng hiện tại tức là như thế. Vương Hồng bên người mấy cái quan trọng bảo tiêu chặt chẽ bảo vệ hắn, mặt khác cảnh vệ viên vừa mới rời xa bọn họ chỉ chốc lát sau liền bỗng nhiên có một ít thấp kém tiếng hoan hô âm chuyển đến. Vương Hồng lại kinh lại sợ, thanh âm ép tới cực thấp, bọn họ muốn chết sao? Đem bọn họ đều cấp mang về tới. Bên người bảo tiêu do dự hạ, không đợi có người quyết định mau chân đến xem bên kia đã xảy ra gì đó thời điểm. Bên kia đã chạy về tới một người, mặc dù là ở trong bóng tối, đều là mang theo tràn đầy vui sướng cùng hy vọng, đoàn trưởng. Chúng ta tìm được tống đội trưởng bọn họ người. Vương Hồng sướng suốt, tống đội trưởng, còn không phải là tống Nam sao bọn họ ở đâu rõ ràng càng thêm vội vàng thanh âm làm chạy về tới cảnh vệ viên cũng mừng rỡ nở hoa liền ở bên kia bọn họ có tư giai tinh thần hệ dị năng giả bảo hộ nói là chúng ta cũng có thể gia nhập bọn họ bởi vì vương hồng bên này nhân số đã là quá ít thiếu làm tống dai thừa đều không đành lòng đi cự tuyệt vương hồng lập tức gấp không chờ nổi lên hiện tại liền qua đi làm chúng ta người đều qua đi kỳ thật không cần hắn nói câu này Vương Hồng bên người, cũng chính là kia mười mấy người ở. Một tiểu đội nhân mã gần như bay nhanh đến gần rồi cảnh vệ viên nói vị trí, Vương Hồng cho dù là không có tinh thần hệ dị năng, đều ở càng ngày càng tiếp cận thời điểm, cảm giác được rõ ràng kia một cổ thuần túy năng lượng kích động, không sai, xác thật là thuộc về nhân loại lực lượng. Hắn không phải nói không hoài nghi quá, này mấy cái cảnh vệ viên bị tăng thi không chế lừa gạt hắn. Nhưng là làm người, hắn vẫn luôn đều tin tưởng một chút. Đua một phen, có lẽ liền sẽ thắng được. Cho nên, hiện tại, hắn thắng. Vương Hồng nện bước càng lúc càng nhanh, đứng ở phòng hộ tráo bên ngoài thời điểm, trên mặt lộ ra một ngày tới nay cái thứ nhất mỉm cười, "Tống đội trưởng, Tống đội không ở nơi này, Vương đoàn trưởng, ngài có thể lựa chọn có vào hay không tới." Hơi hơi lãnh đạm thanh âm, làm Vương Hồng nhiệt tình nhanh chóng làm lạnh xuống dưới, nhưng là lại không chút do dự gật đầu, "Đương nhiên, đương nhiên." Người nhiều lực lượng đại. Chúng ta đều tụ ở bên nhau, tài năng. Vương hồng cập hắn sở hữu thủ hạ đều ở trong nháy mắt cảm giác được loại năng lượng này xuyên qua thân thể cảm giác. Tống giai thừa đem chính mình tinh thần hệ phòng hộ cháo khuyết trương một chút phạm vi, đưa bọn họ tất cả mọi người hộ ở chính mình bảo hộ trong phạm vi. Hắn phòng hộ cháo nội, một mảnh sáng trưng ánh đèn, cùng vừa mới ngoại giới hát ám hoàn toàn không giống nhau. Mà ở phòng hộ cháo bên ngoài, mọi người lại nhìn không tới phòng hộ cháo nội quang minh. Vương Hồng tất cả mọi người mù trong nháy mắt lúc sau, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mắt hết thể lại làm cho bọn họ liên tục lui về phía sau, bởi vì bọn họ cư nhiên thấy được rất nhiều bị thương người. Tống Nam vân nghe tiểu đội, đều không phải là lông tóc vô thương. Bọn họ là bị cái gì thương? Vương Hồng chất vấn thanh âm bén nhọn mà đột nột, đánh vỡ bình tĩnh, cũng làm tất cả mọi người bất mãn nhìn lại đây. Vân nghe tiểu đội người giờ phút này có hơn phân nửa người đều là nằm. Phi tú nghiên cùng mặt khác hai cái chữa khỏi hệ đã vội đến đảo không khai tay, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ dùng ánh mắt tới khiển trách một chút Vương Hồng. Tống giai thừa hảo tâm làm cho bọn họ đi vào phòng hộ cháo bảo hộ trong phạm vi, Vương Hồng cư nhiên còn ở chất vấn bọn họ người bị thương nguyên nhân. Nếu như bị tang thi thương người, Vương Hồng bọn họ là sẽ lập tức cút đi sao? Sở hữu vân nghe tiểu đội trong mắt đều là cái dạng này đi tứ, làm Vương Hồng có chút hối hận. Nhưng lại vẫn cứ kiên trì nhìn Tống Giai Thừa, tuy rằng đối diện vẫn là cái hài tử, nhưng là dù sao cũng là cái này phòng hộ cháu chủ nhân. Nếu bọn họ thật là bị tang thi thương, kia khẳng định liền không cứu, cho dù là có phí tú nghiên nữ nhân kia cũng vô dụng à. Hắn phải dùng biện pháp gì thuyết phục Tống Giai Thừa từ bỏ những người này đâu. Vương Hồng đoàn trưởng không cần lo lắng, mọi người đều là bị những cái đó điên cuồng lên biến dị thú thương, bất quá là chút ra thịt thương thôi. Vương Hồng không chờ đến Tống Giai thừa mở miệng, lại là Lâm Vọng ngoài cười nhưng trong không cười đã đi tới, biểu tình cực kỳ giống Lâm Chiêm. Vương Hồng đoàn trưởng nhân thủ thiệt hại không ít, xem ra cũng là gặp những cái đó biến dị thú đàn, so sánh với cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Chúng ta không nghĩ mất đi này đó đồng đội, còn hy vọng Vương Hồng đoàn trưởng nhiều đảm đương đảm đương. Lâm Vọng cuối cùng mấy chữ âm cắn đến rõ ràng hơn nữa. Nghiến răng nghiến lợi, là Vương Hồng rốt cuộc lý trí nhắm lại miệng, hắn đương nhiên có thể lựa chọn nói chuyện, nhưng sự thật là nói không hảo liền có thể lập tức nhanh nhẹn rời đi nơi này. Mà bên ngoài là cái gì đâu? Là đen nhánh một mảnh trải rộng tang thi huyện thành. Vương Hồng cường bài trừ vẻ tươi cười, đương nhiên có thể lý giải. Nếu ngạch, các ngươi có cái gì yêu cầu, không cần khách khí, tận có thể cùng ta nói. Lâm Vọng kinh thường nhìn hắn một cái. Vương hồng đoàn người lại là đã một chút hình tượng cũng không có trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bọn họ bị truy kích thời gian đã rất dài, bởi vì vẫn luôn không thể yên tâm nghỉ ngơi, lo lắng để phòng tư vị càng là làm giờ phút này cảm giác an toàn có vẻ càng thêm chân quý. Tống giai thừa lại là không có lại ra một tiếng. Đội trung sự tình tự nhiên là có lâm trông lại toàn quyền xử lý, nhưng là tống giai thừa khắc thường trầm mặt cũng là làm lâm vọng có chút lo lắng. Tống Nam đã rời đi có một đoạn thời gian, nàng hiện tại còn an toàn sao. Tống Giai thừa trạng thái vẫn luôn thực không ổn định, tuy rằng phòng hộ cháu còn ổn định vững chắc, nhưng là Lâm Vọng luôn là có một loại lo lắng cảm giác. Loại này bất tường cảm giác, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Lâm Vọng nhìn phí tú nghiên hủy diệt cái chán mồ hôi, bên cạnh không bị thương đang ở chợ thủ đội viên cho nàng uống nước, phí tú nghiên căn bản không kịp nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục vì cái kêu bị thương bụng đội viên trị liệu kia điên cuồng sông tới không biết cái gì động vật một đoàn, mang răng nanh có lời chào, căn bản đều không cho bọn họ một chút phản ứng cơ hội, đội ngũ đã bị hung hăng tách ra. Nếu không phải tứ giai tinh thần hệ dị năng giả sát thật lợi hại. Lâm vọng nhìn thoáng qua vẫn cứ ở trầm tư tống giai thừa, trong lòng không biết lo lắng càng nhiều, vẫn là cảm khái càng nhiều. Lúc này đây đi ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. chương 357 lập tức đường về. Tống Nam ở phía trước chạy có bao nhiêu mau, mặt sau đuổi theo điên cuồng con rơi chỉ biết càng mau. Nàng đã không biết chính mình rốt cuộc múa may bao nhiêu lần trường đau, trên người huyết tinh khí trọng làm nàng chính mình đều cảm thấy đau đầu. Có vào hay không không gian, đây là cái vấn đề. Nếu đi vào, tình huống của nàng có lẽ liền sẽ bị tiểu ngưu. Giờ phút này tiểu ngưu, hẳn là đã biết Tống Gia hiến tình huống, nếu lại biết Tống Nam bị thương. Hắn có thể hay không sốt ruột muốn lập tức tới tìm chính mình. Nhưng là biến dị thú tình huống thật sự là quá nguy hiểm, Tống Nam chạy mất đi phương hướng, hy vọng không phải ở đuổi theo chúng nó tới gần đội ngũ phương hướng liền hảo. Tống Nam không biết chính là, giờ phút này Tống Giai thừa bọn họ, sớm đã vào huyện thành phạm vi. Mà nàng truy đuổi phương hướng, cũng đúng là huyện thành phương hướng. Biến dị thú đàn dung trời động mà về phía trước hướng, Tống Nam bị con rơi đuổi theo vội vàng chạy. Không có tinh thần lực, Tống Nam tựa như một cái người mù, chỉ có thể là đi theo cảm giác đi. Chỉ là nàng càng tiếp cận huyện thành phạm vi, cũng liền càng cảm giác được cái loại này thi sú hương vị. Nàng đã thật lâu không có ngửi được loại này hương vị. Cơ hồ là lệnh người buồn ôn, cực kỳ nùng liệt hương vị. Nàng sợ là đã ở huyện thành phụ cận. Tống Nam trong lòng kinh tủng văn phần, nhưng là con rơi đuổi theo lại giống không ngừng nghỉ giống nhau. Thật giống như có cái gì ở không chế được chúng nó giống nhau, đem Tống Nam một chút xua đuổi tới rồi cái này địa phương. Mọi người về cái này huyện cấp thị tình báo đều có ít. Tống Nam làm chu toàn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng sẽ ở trên đường gặp được nổi điên biến dị thú đàn. Nhưng là cứ như vậy trực tiếp vọt vào huyện thành, Tống Nam vẫn là cảm thấy quá miễn cưỡng. hàn quang trật lóe Tống Nam trường đao là tả huy hạ, lại là hai chỉ con rơi thi thể rơi xuống trên mặt đất. Ở dư lại con rơi còn không có vọt tới tống nam bên người thời điểm, tống nam chợt lóe thân, liền tiến vào trong không gian. Trong không gian thời gian tốc độ chảy, hiện tại cơ bản đã đạt tới cùng ngoại giới một so mười trạng thái. Tống nam thẩm tra đối chiếu một chút thời gian, tính ra ra đến hưởng đông đại khái còn muốn bao lâu, rốt cuộc thật sâu hộc ra một hơi. Nàng là thật sự mệt mỏi. Tựa hồ mỗi một lần ra ngoài thời điểm, tống nam đều sẽ có một loại bị thúc giục mệnh cảm giác. Sự tình một cọc một kiện phát sinh, đều sẽ không cho nàng bất luận cái gì giảm sóc cơ hội. Tống nam nền bước trầm trọng cơ hồ nâng không đứng dậy, ý niệm vừa động, liền xuất hiện ở giếng nước biên, trực tiếp một đầu ngã quỷ ở giếng trên đài, nặng nghề ngủ đi xuống. Nước giếng lại một lần trào ra tới, đem thân thể của nàng chậm rãi ngâm lan tràn quá, mang đi sở hữu máu, cũng đem những cái đó lớn lớn bé bé miệng vết thương, đều dần dần trị liệu đến thu nhỏ lại, sau đó khép lại. Tống Nam tỉnh lại thời điểm, mê mang trong nháy mắt liền lập tức khôi phục thần chí, nhìn nhìn đồng hồ, chính mình hôn mê qua đi thế nhưng có ước chừng 10 cái giờ, trừ phi là xoay lại một vòng, kia nhưng chính là có 22 tiếng đồng hồ. Tống Nam bả vai giật giật, cảm giác thân thể đều thoải mái rất nhiều, hai lời chưa nói trực tiếp lắc mình trước ra không gian. Hào đi, hẳn là chỉ là qua 10 cái giờ. Tống Nam nỗ lực chấp chớp mắt, thích ứng vẫn cứ không có gì biến hóa hát cám. Bất quá giờ phút này nàng tinh thần lực đã khôi phục không sai biệt lắm, Tống Nam không chút do dự liền trực tiếp tản ra tinh thần hệ dị năng, lớn nhất phạm vi triển khai chính mình lĩnh vực. Nàng cần thiết biết chính mình ở đâu, cũng cần thiết biết Tống Giai thừa bọn họ ở đâu. Tinh thần lực triển khai nháy mắt, Tống Nam sắc mặt liền lập tức trở nên trắng bệnh. Liên ở nàng hiện tại vị trí vị trí, dọc theo đám kia biến dị thú một đường dẫm đạp quá khứ dấu vết, không đến mấy trăm mệ địa phương, cũng đã là huyện thành phạm vi. Mà ở huyện thành thâm nhập đi vào mấy trăm mễ địa phương, kia bị bao quanh vây quanh tinh thần lực phòng hộ cháo, rõ ràng chính là Tống Giai thửa tinh thần lực giao động. Hơn nữa, Tống Nam cũng rõ ràng thấy được, kia phòng hộ cháo đang ở một khắc không ngừng lóe quan mang, bên cạnh rầm rạp tang thi ở không ngừng công kích toàn bộ phòng hộ cháo. Thiếu như đã chịu áp lực nên có bao nhiêu đại? Tống Nam thân hình, cơ hồ giống như biến mất qua ảnh, nháy mắt cũng đã ở trăm mét có hơn. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn lại làm Tống Nam tí mục rụng nước. Bởi vì Tống Giai Thừa, cư nhiên chính mình rời đi phòng hội cháo pha vi, một chân đạp ra tới. Tống Nam tốc độ đã đạt tới nhanh nhất, nhưng là nàng cũng vô pháp đột phá nảy cây số khoảng cách, lập tức tới Tống Giai Thừa bên người, không cho những cái đó tăng thi đen như mực móng nuốt đụng tới hắn nửa phần. Tống Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Giai Thừa bên người, rồi đi vô số đen như mực móng nuốt Tống Giai Thừa Ngươi đang làm cái gì? Tống Nam tiếng gọi ở mỹ, nháy mắt đem trong rừng cây ẩn núp sở hưu biến dị động vật lại lần nữa kinh động. Tống Nam đã nhìn không tới bóng dáng biến dị thú đàn, lại bỗng nhiên từ huyện thành vọt mạnh ra tới. Tống Giai Thừa tuy rằng bước ra chính mình tinh thần dị năng phòng hộ cháo, nhưng là hắn trước người lại tựa hồ là bị vô hình cái chắn khó khăn. Những cái đó tang thi móng đuốt không có một cái có thể vượt qua kia khối cái chắn. Vô số tham lam hô hô thanh liền ở trước mặt hắn cao thấp phập phồng, mà này đó tăng thi mặt sau, lại hoành tiến lên một đoàn biến dị thú, điên cuồng dẫm đạp. Trên chút rầm rạp tăng thi đàn, cứ như vậy bị biến dị thú nhóm đột phá. Cao lớn mà lực phá hoại mười phần biến dị các con vật, đem tang thi sôi nổi dẫm lên dưới chân. Các tang thi cứng rắn ra cốt bị vô số đầu biến dị thú hung hăng dẫm quá, một chút một chút biến thành thoái xương cốt, biến thành xương cốt cha. Nhưng là... Những cái đó biến dị thú cũng không phải không có thương vong. Tăng thi bén nhọn lợi trảo vẫn là đối biến dị thú lực sát thương rất lớn. Chỉ là, tăng thi sẽ giết chết biến dị thú, lại không cách nào dễ dàng làm biến dị thú cũng biến thành tăng thi thú. Mặt thế quy tắc chính là như vậy kỳ diệu, biến dị thú cùng tăng thi rõ ràng đều là mặt thế sau xuất hiện, rồi lại độc lập trở thành bất đồng tộc đàn. Tống Nam lần trước phát hiện tăng thi chuột thời điểm còn lo lắng hái hùng hồi lâu. Sợ thế giới này biến hóa quá nhiều, liền biến dị thú đều sẽ biến thành tang thi thú. Bất quá cũng may, nay chỉ là trường hợp đặc biệt. Đại bộ phận biến dị thú vẫn là vô pháp bị tang thi cảm nhiễm. Tống Nam ở kinh tủng kinh hách bên trong đều cơ hồ quên mất chính mình là muốn vọt vào tang thi đàn sự tình. Nàng mãn nhãn đều là nhìn Tống Gia Yến sắp bị tang thi bắt được bộ dáng, lại đã quên chính mình lại cũng rơi vào tang thi vòng đây. Nàng trước mặt cũng đồng dạng có vô số đen như mực thối hoặc tang thi máu nước tỷ đệ hai người trước sau nguy hiểm tống nam lắc mình vào không gian cơ hồ là ở trong nháy mắt điên cuồng gào thét tống giai thừa có thể nghe được liền lập tức hồi ta một câu bất quá là ngắn ngủn hai ba giây công phu đối với tống nam tới nói lại hình như là qua mấy năm giống nhau dài lâu tỷ ta không có việc gì tống giai thừa thanh âm chậm rãi truyền đến bên kia có cái đồ vật ở hấp dẫn ta ta sắp chống cự không được. Tống Nam lập tức đôi mắt trợn tròn, có cái gì ở hấp dẫn hắn? Cái gì hấp dẫn ngươi? Ngươi là bị tốn suất tinh thần lực cái chán. Kia không nên a, kia cái chắn người đâu. Vì cái gì bọn họ sẽ không đã chịu ảnh hưởng? Không, là ta dị năng đã chịu hấp dẫn. Thì, ta mau khống chê không được ta dị năng. Tống Nam cấp quả thực là kiến bò trên chảo nóng, ngươi kiên trì trụ, lại chờ một chút, rốt cuộc là thứ gì? Tống Nam buồn bực hỏi, nhưng là Tống Giai thừa lại là mất đi thanh âm. Thiếu Nghiu, Thiếu Nghiu, nhưng là Tống Giai thừa vẫn là một chút phản ứng đều không có. Tống Nam lập tức liền nhịn không được, lắc mình rời đi không gian. Xuất hiện tại ngoại giới trong nháy mắt, Tống Nam lỗ thai lập tức bị rào rạc. Rào rạc thanh âm sở tràn ngập. Tống Nam kinh ngạc biểu tình ở trong nháy mắt liền đọc lại, cho rằng nàng lắc mình ra tới nháy mắt, thân thể lại đông nhiên mất đi không chế. Cựa hồn là cực kỳ mỏng manh thanh âm, cứ như vậy từ mỗi người, môi đầu biến dị thú, thậm chí là môi đầu tang thi trong thai vang lên. Tống Nam cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ dưới tình huống như vậy nghe thế sao thấp kém thanh âm. Nhưng là Tống Nam căn bản vô pháp không chế thân thể của mình, trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Nhưng là những cái đó tang thi mong ướt lại cũng là đốn ở phía trước, cố định thành về phía trước dối tới động tác. Tống Giai Thừa quay đầu lại nhìn xung quanh thân thể cũng yên lặng, những cái đó vọt mạnh biến dị thú cũng yên lặng, Tống Giai Thừa tinh thần lực phòng hộ cháo loang loáng cũng yên lặng. Hết thể đều yên lặng, cũng không chỉ là trong nháy mắt. Tống Nam hai chân rơi xuống đất nháy mắt vội vàng về phía sau ngưỡng ngã xuống đi, bởi vì phía trước chính là những cái đó ghê tẩm tàng thi mong đuốt. Nhưng là, Tống Nam đứng lên thời điểm, hết thể đều vẫn là yên lặng. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng là cơ hội là ở nàng đứng lên trong nháy mắt, từ huyện thành trung tâm, lại đột nhiên sinh ra mánh liệt lực hấp dẫn. Đúng vậy, lực hấp dẫn. Tống Nam thậm chí cảm giác được đến chính mình đáy lòng cái loại này khát vọng, đang không ngừng sinh trưởng nảy mầm, thúc giục nàng, chạy nhanh đi, đi phía trước, đi nơi đó. Tống Nam cắn răng, gắt gao ước chế ở chính mình dục vọng. Nhưng là tống dai thừa không có, những cái đó tăng thi, biến dị thú cũng không có vừa mới còn hỗn loạn thành một mảnh chiến trường, cư nhiên ở trong nháy mắt thay đổi lặng im thế giới, những cái đó biến dị thú cùng tăng thi, động tác nhất trí xoay người, hướng về bên kia huyện thành trung tâm phương hướng đi qua đi. Đây là, Tống Giai thừa nói cái loại này hấp dẫn đi. Tống Nam gắt gao nhéo chính mình ngực quần áo, Nam chặt nắm tay khái trên da, đau đớn rõ ràng yếu bất trong lòng khát vọng. Tống Nam phất tay chính là một đạo kim loại thi, Trực tiếp đem cung cất bước đi ra ngoài tống giai thừa cấp chặt chẽ chói chặt, đi nhanh tiến lên, cơ hội là không chút do dự, trực tiếp thượng thủ chính là một cái tác, phiến thượng tống giai thừa đầu. Đau. Sau một lúc lâu, tống giai thừa mới ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Mà hắn này một ngồi sổm, tinh thần lực phòng hộ cháo cũng nháy mắt biến mất. Vương Hồng đám người cùng Vân nghe tiểu đội người đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn bên ngoài. Bọn họ bị nốt ở bên trong. Nhìn chớp động quang mang phòng hộ cháo bên ngoài tất cả đều là tang thi, đã sớm dọa choáng váng hảo sao? Nhưng là này phòng hộ cháo một giờ, như thế nào cái gì tang thi đều không có? Hoảng sợ mà lại nghi vấn mọi người, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Nam. Tống Nam đã trở lại. Vân nghe tiểu đội người nháy mắt kinh hỉ, năng động đạn cơ bản tất cả đều chạy tới, vây quanh ở Tống Nam bên người. "Đội trưởng, ngươi không có việc gì thật tốt quá." "Đội trưởng, Ngươi nhưng đã trở lại. Bên này dọa chết người. Dịu dít, một khác không ngừng. Nhưng là tống nam lại là vẻ mặt nghiêm túc, đều đừng náo. Hiện tại lập tức đường về, nơi này không thể lại ngây người. chương 358 tưởng cái biện pháp. Đường đoàn trưởng Không cần khẩn trương, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Là. Đường thuật một thân quân trang, đi nhanh từ bậc thang đi xuống tới, lướt qua những cái đó thủ vệ các binh lính, mắt nhìn thẳng. Lập tức hướng về ngục giam chỗ sâu trong đi đến. Hôm nay là ngày mấy a, tới nhiều người như vậy. Phía sau vẻ mặt mờ mịt binh lính nhỏ giọng nói thầm này một câu, lại không tránh được đường thuật tinh thần lực bắt giữ. Chư bỏ hắn, còn có người tới nơi này. Đường thuật tinh thần lực nhanh chóng mở ra càng quảng phạm vi, lập tức liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình, đồng thời cũng tìm được rồi kêu binh lính nói người khác. Phó đồng cư nhiên ở chỗ này, còn có cái kia. Hình như là viện nghiên cứu phát minh của nhân, Ngụy Tinh đi. Đường thuật bước chân một bước chưa đỉnh, chỉ là mục đích của hắn mà, lại là thay đổi. Nơi này, là mặt thế trước một chỗ bí mật tạm giam căn cứ, ở mặt thế sau, lại thành kinh thành dị năng giả giam giữ ngục giam. Muộn Hinh đã bị nhốt ở nơi này. kia phó đồng cùng Ngụy Tinh tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Ngươi không phải nói Muộn Hinh là kiếp trước lợi hại nhất nhân vật sao. Thực lực của nàng như thế nào sẽ như vậy nhược? Đường thuật còn chưa thế nào ra tay liền đem nàng vặn ngã. Kiếp trước cùng kiếp này trên lệnh rất đại. Ta cũng không có biện pháp à? Ta chính là cái nghiên cứu viên. Chỉ là đại khái biết tình huống. Ta thật sự sai rồi. Tiểu đồng. Kiếp trước. Đường thuật bước chân nháy mắt dừng lại. Bọn họ vì cái gì sẽ nhắc tới kiếp trước vấn đề? Là Tống Nam bại lộ? Vẫn là bọn họ ở hảo tưởng? Hay là? Cái này ngụy tinh? Cũng là trọng sinh một lần người. Không không không. Loại này không thể tưởng tượng sự tình như thế nào sẽ phát sinh. Chính là Tống Nam Là. Như vậy ngụy Tinh cũng phải không? Bọn họ hẳn là không biết chính mình lại đây đi. Cho nên, này hẳn là thật sự đi. Đều tại ngươi, không còn sớm điểm nói cho ta đường thuật sẽ lợi hại như vậy. Bằng không, ta như thế nào sẽ hiện tại mới đi lấy lòng hắn. Cái này keo kiệt nam nhân. Không lâu khi còn nhỏ trêu cợn hắn sao. Hiện tại đều còn mang thủ, căn bản không cho ta sắc mặt tốt. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Hắn hiện tại đều mau thành trong căn cứ người cầm quyền. Tiểu đồng ngươi đừng vội a Cái này. Kiếp trước thời điểm, đường thuật thật sự một chút đều không được a kia hắn đời này như thế nào lại đột nhiên liền lợi hại. Phó đồng thanh âm có vẻ có chút tức muốn hộc máu. Từ tinh thần dị năng nghe đến thanh âm, Kỳ thật đều là đã nhược hóa cảm xúc thanh êm. Nhưng là, đương đường thuật đứng ở phó đồng cùng ngụy tinh cách vách phòng, rõ ràng nghe hai người kia nói chuyện thời điểm, mới có thể cảm nhận được, phó đồng chân chính cảm xúc. Kiếp trước hắn cái gì đều không phải, đời này hắn cho săn phân vận sao. Tiểu đồng, ta như thế nào sẽ tiện nghi a? Kiếp trước hắn còn muốn quá đã hơn một năm mới trở về đâu, trở về không lâu liên phong liền đã chết. Cái kia kiếp trước liền hân cùng liên thầm đều sống hảo hảo, hai người đấu tới đấu đi tranh quyền, trong căn cứ ai đều rõ ràng, căn bản không có đường thuật sự tình gì, hắn đều tới đều bị đuổi đi, đi thịnh kinh căn cứ, không giống hiện tại, liên gia đời thứ hai vừa chết một bệnh, liên gia đều làm đường thuật cấp đảo giống, đường thuật quả thực là nghe được xét đánh giữa trời quang giống nhau, trinh lăng đường trường, kiếp trước hắn đường thuật cái gì đều không phải, hân tiên sinh không có chết. Nhưng là đã hơn một năm về sau, thủ trưởng qua đời. Sao có thể là thật sự? Đường thuật hung hăng nắm chặt nắm tay. Người tốt nhất là không có gạt ta. Ta như thế nào sẽ lửa ngươi đâu? Đường thuật nghe hai người lại lại nhảy thật lâu, cuối cùng thậm chí vẫn là ôm rời đi nơi này, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn đường thuật vận mệnh, kiếp trước thế nhưng là cái dạng này sao? Không có quyền lực, không có địa vị, không có thủ trưởng. Cũng không có tống nam. Ngụy Tinh nói, chính mình bên người chỉ có một Lâm Chiêm, như vậy những người khác đều ở đâu? Bọn họ đều đã chết sao? Đường thuật mê mang, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn cũng không biết qua bao lâu. Phó Đồng cùng Ngụy Tinh tự nhiên là sớm liền rời đi, hắn tuy rằng nghe được như vậy tin tức, nhưng là hắn cũng không tính toán hiện tại liền đi hỏi Ngụy Tinh. Hắn hôm nay tới mục đích là vì giám thị Mộ Hinh, hơn nữa hỏi nàng một chút sự tình. Mộ Hinh Muộn hình nằm nghiêng nằm ở tiểu trên giường, nghe được hận nhất kẻ thù thanh âm, vẫn là không hề phản ứng lẳng lặng đại ở nơi đó. Đường tấn còn ở hôn mê chung, ngươi liền không tính toán buông tha hắn sao. Muộn hình vẫn cứ chỉ trừ cấp đường thuật một cái bóng dáng. Hắn như vậy hãy ngươi, thậm chí sẽ vì ngươi toàn lực duy trì mượn ra, mặc kệ là ngươi làm cái gì, giải quyết tốt hậu quả vĩnh viễn đều là hắn. Muộn hình, ngươi có hay không điểm lương tâm? Ngươi liền yêu nhất ngươi người kia đều sẽ xuống tay đi không chế. Đường thuật không chút khách khí, vừa lên tới, chính là một đốn cuồng phong báo tố, không cho muộn hình chút nào phản ứng cơ hội. Muộn hình vẫn là yên lặng mà nằm ở nơi đó. khống chế người tinh thần lực, ngươi biết sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Hắn có khả năng cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, có khả năng biến thành ngốc tử, có khả năng biến thành kẻ điên. Mà hết thể này, đều là bái ngươi ban tạo. Cũng là bái ngươi ban tạo. Muộn hình đột nhiên xoay người, lập tức nhào lên cửa sắt, giữ tận nhìn đường thuật, đều là bởi vì ngươi, A Tấn mới có thể muốn cứ thế cấp cầm quyền, đều là bởi vì ngươi, chúng ta hai người sinh hoạt mới có thể vẫn luôn là bóng ma ba phủ. Vậy ngươi cũng đừng quên, đó là trên thế giới yêu nhất người của ngươi. Muốn hình bắt lấy song sắt cô tay, nháy mắt liền buông lỏng ra. Buông tha hắn đi, ngươi hiện tại chính là ở cha Tấn hắn. Hắn có thể không cần tới ngồi tù. Nhưng là là ngươi đem chính mình yêu nhất người đẩy thượng này bất quy lộ. Ngươi là muốn cho ta buông tha nguyên tiểu lâm cùng nàng hai chỉ sủng vật đi. Ta càng không. muốn hình cơ hồn là không chút khách khí toát ra hai câu này, đường thuật lại là biểu tình chút nào không thay đổi. Đường tấn chậm chạp không tỉnh, đường hữu hoa hiện tại đã cấp đầy đất xoay quanh. Đường thuật thanh ấm như cũ trầm ổn, dù sao, ta hoàn toàn có thể tiếp thu cái này án tử. Ta cũng họ đường. Phi người cũng xứng. muốn hình hung tận hướng về đường thuật phun ra một ngụm nước bọt, Buông ra ngươi tinh thần hệ, bằng không, đường tấn chỉ có đường chết một cái. Đường thuật hoàn toàn không phải ở bi hiếp một hình. Đường hưu hoa là một cái cỡ nào sĩ diện hơn nữa lại khát khao quyền lực người. Hắn vẫn luôn muốn làm sự tình, chính là đem đường tấn đưa lên đường ra tối cao vị trí, nhưng là, là ở hắn đã chết lúc sau mới có thể. Hiện tại đường tấn hành động. Trên cơ bản đã có thể cho đường hưu hoa cho rằng, đường tấn sốt ruột muốn thay thế được hắn. Muộn hình lặng im. Sau một lát, nàng mới lại lần nữa mở miệng, ta bị phán cái gì. Chỉ là lúc này đây, nàng tiếng nói khẳng khàn gần như kim loại cọ sát, làm đường thuật cũng không cấm nhăn chặt mày. Từ hình, tư liệu sửa sang lại sau khi kết thúc, ngươi lập tức liền sẽ bị xử quyết. Muộn Hinh yên lặng mà ngồi xuống. A tấn thật sự còn không có tình sao. Hắn hiện tại toàn dựa chữa khỏi hệ duy trì mới có thể sống sót, ngươi cho rằng hắn sẽ thực nhẹ nhàng sao? Muẫn Hinh tiếp tục trầm mặc. "Hào đi." Muẫn Hinh thanh âm tựa khóc tựa cười, kia ngựa khi yếu đớt cùng tang thương, làm đường thuật đều nhịn không được sinh ra một tia thương hại. "A tấn muốn làm cái gì? Tự nhiên là muốn cho hắn thanh tỉnh mới được." Muẫn Hinh du đầu chậm rãi nâng lên tới, bất quá liên ra tiểu công chúa tiểu động vật nhóm, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Muộn hình dương mắt động tác quỷ dị hơn nữa thông thả, ánh mắt của nàng cơ hồ là tràn ngập ác ý, cái loại này hết thể đều không sao cả điên cuồng. làm đường thuật nháy mắt nổi trận lôi đình. Vậy thì ngươi ở chỗ này hảo hảo chờ chết đi. Đường ra vĩ đại nhất con dâu. Muốn hình điên cuồng tiếng cười đột nhiên liền vang lên tới, hồi đương ở âm trầm lỗ chống nhà tù bên trong. Đường thuật không hề muốn nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Ngươi sẽ biết ta tặng ngươi cái gì đại lễ. Ha ha ha ha! Đường thuật, ngươi sẽ biết. Ta thôi miên, mới không phải giống nhau tiểu nhân có thể giải. Đường thuật đi nhanh từ trong ngục giam cất bước ra tới thời điểm, từ trong khu phát sinh ẩm ầm một tiếng vang lớn, đường thuật tâm hung hăng trầm đi xuống. Bên kia, là liên gia phương hướng. Sắc thật là liên gia, bởi vì ngay sau đó, kia hai đầu hình bóng quen thuộc liền xuất hiện. Đường thuật cách khá xa. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn yêu cầu lập tức đi chi viện sự tình. Húng hổ hắn không thể để cho người khác bị thương nguyên tiểu lâm, a là liền tiểu lâm. Đường thuật mở ra màu đen xe, kia chấp giống nhau vọt vào nội khu. Kia hai đầu biến dị thú giờ phút này đều có vẻ có chút phát điên, không ít người đều đứng ở không xa địa phương, đối chúng nó chỉ chỉ trò trò, hùng hùng hổ hổ. Đường thuật không mà nguy hiểm, trực tiếp lái xe nhằm phía hai đầu biến dị thú. Đại thánh cùng ao miêu bởi vì chịu không chế, ngược lại không thể thực tốt đi tự hỏi. Đường thuật xe khai lại đây, liền ở chúng nó dưới chân vòng vài vòng, chúng nó hai chỉ chính là ai cũng dẫm không đến. Nay có nơi nào là này hai đầu thông minh tuyệt đỉnh biến dị thú, nay căn bản chính là hai chỉ ngu xuẩn. Đường thuật muốn cứu ra chúng nó, quả thực là khó càng thêm khó. Nhưng là xuẩn cũng có xuẩn hảo biện pháp, đường thuật xe vòng hai vòng, đại thánh cùng ao miêu liền bắt đầu đuổi theo. Đi theo đường thuật xe liền hướng nội khu ngoại chạy tới. Đường thuật xe không thể khai quá nhanh, nhưng là cũng không thể quá chậm. Hai đầu biến dị thú liền đi theo chạy như điên lên. Chỉ là đường thuật mắt thấy đệ nhị phân khu đại môn gần đây ở trước mắt, đại lực sĩ đại thánh chính là một cái phất tay, hung hăng đem đường thuật xe liền cấp ném đi đi ra ngoài, lực đạo to lớn, đường thuật là liền xe dẫn người, trực tiếp từ tường thành, trực tiếp bị ném ra tường thành ngoại. Mà đường thuật đương nhiên không thể liền nhìn chính mình lâm vào nguy hiểm, tự nhiên là ở xe bị quăng ra ngoài lúc sau, ngay sau đó chính là không chút do dự xoay người nhảy xe. Xe rơi xuống ở tường thành ngoại, mà đường thuật lại là vững vàng rừng ở trên tường thành. Đại thánh cùng A Miu nháy mắt bị chọc giận. Một cái nhân loại nho nhỏ, nghe nói còn dám theo chân bọn họ tỉ thí. Hơn nữa hắn còn lông tóc vô thương. Đại thánh cùng A Miu lập tức chạy như điên cùng hướng về bên này tường thành xuống tới. Đường thuật gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó hai chỉ tiếp cận, liền ở bọn họ dừng ở tường thành hạ thời điểm. Đường thuật đột nhiên về phía sau nhảy dựng, Đại thánh kia khủng bố móng vuốt nháy mắt liền từ trên tường thành quét ngang một hơi. uy lực chi khủng bố, quả thực làm đường thuật kinh hãi. Mà nhẹ nhàng dừng ở trên tường thành A Miu, càng la lạnh như băng nhìn thoáng qua đường thuật, chân trước sắc bén đầu ngón tay một thò đầu ra. Khi thế mười phần đuổi theo đường thuật liền từ tường thành hạ nhảy xuống. Đường thuật rơi xuống đất nháy mắt nhân thể một lần, cơ hồ là chạy như điên nhảy vào trong xe, đánh lửa lái xe, thẳng đến giãng ngoại. Tuyệt đối không thể làm đại thánh cùng A Miu ở căn cứ phụ cận bắt đầu chiến đấu. Chúng nó giờ phút này chính là bị mạnh mẽ không chế, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp giải quyết mới được. chương 359 đột phá, tham gia, Thực lực kém cũng không xa người cùng biến dị thú chiến đấu. Nhân loại là trời sinh sẽ tồn tại một chút hoàn cảnh xấu Cùng giai đường thuật phải đối thượng Cùng giai đại thánh cùng Amil Một so nhị, thoạt nhìn Cũng là rất có hoàn cảnh xấu Ba chân thế chân vạc trạng thái Đại thánh cùng Amil đều như hổ dình Mùi nhìn đường thuật lập tức Đường thuật lại là rất bình tĩnh đứng ở nơi đó Tự hỏi như thế nào ứng đối biện pháp Chúng nó hai cái ngày thường chiến đấu Đều là phối hợp với nhau hoàn mỹ cộng sự Nhưng là giờ phút này Đường thuật ánh mắt đảo qua chúng nó chi gian khoảng cách, hiện tại bị khống chế trạng thái, hai chỉ liền căn bản không có phối hợp trạng thái. Một đôi nhị là rất khó, nhưng là một trọi một liền không như vậy khó khăn. Đường thuật trên tay đằng nổi lên một cái thật dài hỏa tiên, bất quá là bình thường ngọn lửa, dùng chính mình biến dị hỏa, này hai chỉ đốt thành hôi nhưng làm sao bây giờ. Đường thuật đấy lòng nhẹ nhàng, cho dù là vì trong nhà cái kia tiểu khóc bao nha đầu. Càng là vì cái kia quật cường lại ôn nhu cô nương, hắn cũng cần thiết làm hai chỉ vật nhỏ thành thật xuống dưới. Ngao ô! A miêu đã kìm nén không được, cao cao nhảy, manh phát lại đây. Đường thuật không lùi mà tiến tới, hướng về đại thánh phương hướng vọt mạnh qua đi. To lớn tinh tinh mạnh đâm chính mình bộ ngực vài hạ, dung trời tiếng hô làm đường thuật màng thai đau nhức. kim hệ đại thiết chủ y hung hăng tạp lại đây. Đại thánh ngày thường dùng nhưng đều là kim cô bồng a đường thuật trong lòng càng thêm nhẹ nhàng, bất quá là thân hình trận lóe, liền trực tiếp tránh đi amiu máy phát. amiu trên mặt đất để lại về phía sau một cái quay cuồng nhảy lên, hỏa tiên vung gắt gao quấn quanh trụ kia cử chủ y phần đuôi, mượn dùng về phía trước hướng thế đi cùng lực lượng hung hăng kéo lấy kia cử trụ y. nương cử chủ y còn không có rơi xuống đất lực lượng, đường thuật lấy chính mình vì trụ, đem cử chủ y đột nhiên quăng lên, nháy mắt quét ngang một mảnh. Nếu là bình thường dưới tình huống, lấy A-miêu cùng đại thánh sức chiến đấu, muốn tránh đi đường thuật công kích, kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng là giờ phút này chúng nó, đều là bị không chế. Muộn hình là một cái rất có năng lực thôi miên sư, nhưng là thực lực của nàng, lại cũng chỉ là nhị dai mà thôi. Đại thánh cùng A-miêu rốt cuộc là tứ dai biến dị thú, cứ việc là bị không chế, lại cũng là ở không ngừng dãy rua, muốn được đến tự do. cho nên Liên ở đường thuật này một cách giới, đại thánh cùng A Miêu lại là điên cuồng vọt lại đây, chính mình đón nhận công kích. Đường thuật buồn ý, bất quá là huy hiếp, kỳ thật hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đi đánh bại này hai chỉ vật nhỏ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, đối với chúng nó hai cái tới nói, tự do cùng đau xót, chúng nó cũng là tình nguyện lựa chọn tự do. Đặc biệt rời đi kinh thành căn cứ xa như vậy lúc sau. Muộn hình thôi miên năng lực bay liên tục năng lực vẫn cứ là suy yếu dưới tình huống, hay chỉ tự nhiên là muốn giao tranh một phen. Đường thuật không có cách nào đi thu thế, mà đại thánh cùng ao miêu đều là gần như điên cuồng chính mình đi tìm đánh. Kết quả, có thể nghĩ, mà giờ phút này kinh thành trong căn cứ muộn hình, lại là đông nhiên quỷ dị cười. Nàng chính mình dị năng, nàng chính mình nhất rõ ràng. Nàng dị năng là thôi miên, mà không phải khống chế. Cho nên, Nàng dị năng tác dụng cường liệt nhất cũng không phải làm những người khác mất đi tự khống chế năng lực, mà là ở người phản kháng kịch liệt nhất thời điểm, trực tiếp xâm nhập nội tâm. Hiện tại, chính là đại thánh cùng a miêu phản kháng kịch liệt nhất thời điểm. Chúng nó thà rằng muốn bị thương, cũng muốn đua một lần khôi phục thần trí khả năng. Mà đương chúng nó bị thương trong ngay mắt, mới là muộn hình dị năng chân chính phát huy tác dụng thời điểm. Không có bất luận cái gì chân chờ. Hai chỉ biến dị thú hung hăng bị cự chủ y đánh bay đi ra ngoài. Mà chúng nó sợ phòng đoán, đoạt lại chính mình thân thể quyền khống chế tình huống, lại không có xuất hiện. Cái loại này hắc gám nháy mắt ăn mòn nội tâm cảm giác, mà chính mình bởi vì trọng thương lại vô lực phản kháng tư vị, không người có thể tưởng tượng. Đường thuật hỏa liên vẫn như cũ ở hừng hực thiêu đốt, cũng không có bởi vì kia hai chỉ biến dị thú bị thương khôi phục nguyên trạng, mà như vậy thu hồi. Bởi vì từ chúng nó thân thể dị năng dao động tới xem, chúng nó hai chỉ, căn bản không có khôi phục bình thường. Nguyên tiểu lâm bởi vì phía trước tình huống đã chịu kinh hoách, là bị liên phong cưỡng chế lưu tại liên gia tính dưỡng. Mà đại thánh cùng ao miêu bởi vì đã phát quần quá một lần, cho nên, chúng nó hai chỉ kỳ thật là bị nhốt ở liên gia tiểu địa lao. Đại thánh cùng ao miêu buôn đường thuật phát cuồng lao ra đi thời điểm, nguyên tiểu lâm còn không có khôi phục thanh tỉnh mà đương này hai đầu biến dị thú lại lần nữa trọng thương thời điểm cũng chính là chúng nó hai chỉ đều bị muộn hình hoàn toàn thôi miên trong nháy mắt kìa nguyên tiểu lâm đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng a từ trong phòng đống nhiên truyền ra tới tê tâm liệt phế thanh âm đem vẫn luôn canh giữ ở phòng ngoại gia đình bác sĩ sợ tới mức quá sức vẫn luôn ở cách vách làm công liên phong đều vội vàng chạy tới đẩy cửa ra nhìn đến lại là nguyên tiểu lâm nắm ngực đầy đất lăn lộn thảm trạng tiểu lâm ngươi làm sao vậy? Nhìn xem ông ngoại A, người làm sao vậy? Liên phong nơi nào còn có nửa phần lãnh ngạnh quân nhân biểu tình, cơ hồ là chân tay luống cuống đi bế lên nguyên tiểu lâm, chính là nguyên tiểu lâm chính là như vậy cuộn tròn, gắt gao nắm ngực quần áo, biểu tình cơ hồ là đọng lại thống khổ. Ông ngoại! Đau quá! Đại thánh cùng A miêu chúng nó làm sao vậy? Liên phong nháy mắt cứng lại hai chỉ biến dị thú liền ở vừa mới lao ra căn cứ tin tức hắn đã thu được, cũng biết, là đường thuật dẫn chúng nó rời đi. Nhưng là giờ phút này, tiểu lâm tình huống có phải hay không quá kỳ quái? Thế sự chính là như vậy vô thường, có lẽ đều không phải là đường thuật mong muốn, nhưng là đồng dạng sự tình, lại lần nữa luân hồi thời điểm, lại là hắn căn bản vô pháp khống chế. Chúng nó hai cái lại phát cuồng, liền ở vừa rồi không lâu, đã chạy ra căn cứ là ở cùng đường thuật chiến đấu. Chỉ là, Liên Phong lại không phải lúc trước đường thuật, hán đối Nguyên Tiểu Lâm giáo dụ, lại là so Tống Nam càng thêm trắng da tàn nhẫn. Nếu là bởi vì chúng nó hai chỉ bị thương hoặc là đã chết, Tiểu Lâm, ngươi có thể thương tâm, nhưng là không thể hoán hán. Nguyên Tiểu Lâm hô hấp dồn dập gần như chỉ có thể thở dốc, ở Liên Phong trong lòng ngược nước mắt cơ hồ là chặt đứt tuyến giống nhau liều mạng chạy xuống tới, không. Chúng nó không có chết. Chính là ta hiện tại mất đi chúng nó đỏ tươi máu, liền từ nàng khỏe miệng một tia một tia trào ra tới, nguyên tiểu lâm liều mạng xuống phía dưới nuốt, lại vẫn là không có thể đem kia một ngụm máu tươi nuốt trở lại chính mình trong bụng. Tiểu lưu, ngươi mau nhìn xem, tiểu lâm đây là làm sao vậy? Liên phong nhìn đến nguyên tiểu lâm hộp máu, đương nhiên là cấp không được, liên tục tiếp đón gia đình bác sĩ lại đây xem. Chính là nguyên tiểu lâm lại là đột nhiên ho khan một tiếng, hung hăng phun ra một ngụm huyết. Lại lần nữa nói chuyện thời điểm, kia đồng âm khàn khàn lại là tràn ngập huyết tinh khí vị. Ông ngoại, ngươi nói cho ta, muốn hình ở nơi nào hảo sao? Liên phong ốm nguyên tiểu lầm tay bỗng nhiên cứng đờ, dây tiếp theo, nguyên tiểu Lâm lạnh lùng ha hả một tiếng, lấy nàng vì tâm, đột nhiên đẩy ra ngập trời sóng lớn. Liên phong nháy mắt đã bị sông ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách tường. Liên phong cảnh vệ viên muốn rôi tay đi tún chặt hắn sao? Nhưng là cảnh vệ viên lại bị chạy ra khỏi phòng. Gia đình bác sĩ liền càng thêm thẳng thiết, trực tiếp đã bị đảo cuốn sông ra ngoài. Mà sóng gió bên trong nguyên tiểu lâm, lại là gắt gao nhắm hai mắt, khuôn mặt thượng thống khổ thần sắc khó có thể bỏ qua, chính là khỏe miệng kia một kêu mỉm cười, rõ ràng chính là thống khoái phi thường. dị năng giao động càng ngày càng kịch liệt, mà nàng khỏe miệng cũng ở không ngừng tràn ra hiến máu. Nếu muốn trả giá đại giới, như vậy liền trả giá đi. Tỷ tỷ nói qua, muốn được đến liền phải trước trả giá, mà nàng phải được đến muộn hình mệnh. Nguyên Tiểu Lâm đống nhiên mở to mắt, kia một cái chớp mắt dị năng dao động, làm ngã ở một bên kịch liệt thở dốc liên phong kinh hãi mà lại sợ hãi. Nguyên Tiểu Lâm liền như vậy đột phá tam giai ngạch cửa, trực tiếp nhảy lên tới tứ giai. Bên này Nguyên Tiểu Lâm đống nhiên thăng giai, bên kia đường thuật lại là đống nhiên lâm vào nguy hiểm. Khôi phục nguyên trạng đại thánh cùng am yêu. Thực lực tuy rằng so ra kém bọn họ cự đại hóa thời điểm như vậy, nhưng là giờ phút này chúng nó, lại là chân chính coi đường thuật vì địch nhân. Bị không chế không tình nguyện, sẽ trộm phong thủy. Nhưng là chân chính coi là địch nhân, liền sẽ không lưu tình chút nào. Đường thuật là tứ dai cao thủ, nhưng là đại thánh cùng áo miêu đồng dạng cũng là. Hắn lại không thể thương tổn chúng nó. Áo miêu thân hình bay nhanh, cái đuôi mỗi một lần ném động liền có vài đạo không gian nhận hướng về đường thuật hung hăng sẽ rách lại đây, mà đường thuật bị miêu đến gần rồi hai ba lần lúc sau, kia móng buốt sắc bén cùng cưng rắn, cũng là làm đường thuật nháy mắt quay thải, tay phải cánh tay thật sâu bị thương một lỗ hổng, ngay cả cánh tay xương cốt đều bị cắt ra tới, trắng bóng lộ ở bên ngoài, hình dạng thảm thiết. nếu không phải đường thuật dị năng là thật đánh thật chính mình thăng giai mà đến, thân thể ở nước giếng tẩm bổ hạ, càng là thập phần cường tráng. Đường thuật đã sớm bị A một móng vuốt chặt đứt cánh tay. Dù vậy, đường thuật vẫn cứ không thể từ bỏ. Mà Đại Thánh không có thật lớn thân hình, lại là thật sự lấy ra nó kim cô đồng, nhỏ bé nhanh nhẹn, lại múa may huy vũ sinh phòng, hung hăng gắng sức. Đường thuật trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể đỡ trái hở phải, lấy trốn là chủ. Hắn liền lấy này hai cái vật nhỏ không có biện pháp. Đường thuật bay nhanh hướng về rừng rậm chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Bọn họ chiến đấu đã kéo dài quá rất dài khoảng cách, từ kinh thành căn cứ bên ngoài, vẫn luôn vọt tới tiếp cận vô danh sơn một chô núi rừng. Xa xa trong tầm mắt, từ đen nhánh đến trở nên trắng, từ yên tĩnh đến ổ lên, đường thuật thương thế càng ngày càng nặng, đôi mắt lại là càng ngày càng sáng. hắn tựa hồ, ở tiếp cận tống nam. Cái kia nhận định sự tình gì, liền bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, trái lại còn muốn nỗ lực tới thuyết phục chính mình cô nương. Cái kia luôn là mềm lòng, nhưng vẫn đều lạnh mặt nói chính mình là ý chí sắt đá mạnh miệng cô nương. Cái kia, sẽ vì chuyện của hắn, sắp từ bỏ chính mình cùng nhau cô nương. Tựa hồ, liền ở phụ cận. Đường thuật đột nhiên một cái gia tốc, từ chính mình đặt chân kia khối cự thạch đột nhiên mượn lực, trực tiếp cao cao nhảy lên muốn nhảy đến trên cây. Chính là, ao miêu tốc độ càng mau, màu xám trắng bóng dáng từ không trung chợt lóe mà qua. Đường thuật phía sau lưng đột nhiên liền nhiều ra ba đạo thật sâu vết chảo, máu vẩy ra nhan sắc ở sơ thăng dương quang, chiếu ra cực kỳ lóa mắt sáng giỏi. Đại thánh Kim Cô Đồng cũng là hung hăng huy xuống dưới, trực tiếp liền đem đường thuật đánh rất đi xuống, thật mạnh nện ở kia khối thật lớn trên tảng đá. Mà đại thánh cùng Amil, lại hoàn toàn không có tính toán muốn bung tha đường thuật. Chúng nó mục đích, đến chết phương hưu. Lưỡng đạo tiểu xảo thân ảnh, từ đường thuật chính phía trên đột nhiên xuất hiện. Thẳng táp hướng về đá xanh thượng trọng thương đường thuật vọt mạnh xuống dưới. Mà Đường thuật lại là bỗng nhiên mở mắt. Chương 360 màu đỏ cự thạch. Hiện tại lập tức đường về, nơi này không thể lại ngây người. Chính là Tống Nam những lời này vừa ra, kia cổ lực hấp dẫn lại đột nhiên biến mất. Mọi người chính không hiểu ra sao, lại vẫn là muốn nghe lời nói tính toán đi theo Tống Nam lui lại thời điểm, Vương Hồng đột nhiên kinh hô lên thành, tăng thi! Những cái đó tang thi xung tới!" Tống Nam quay đầu lại hướng về huyện trung tâm phương hướng xem qua đi, lại phát hiện, bên kia căn bản không có một đầu tang thi trở về, số lấy ngàn kế đen nghìn nghịt các tang thi vẫn cứ là hướng về huyện thành trung tâm chấp nhất đi tới. Kia Vương Hồng kêu đến là cái gì? Tống Nam quay đầu lại động tác tựa hồ đều bị thả chậm, cái loại này cảm giác gáp bách cùng nguy cơ cảm, từ chính mình đáy lòng vô hạn lan tràn lên. Từ bọn họ phía sau, cũng chính là tiến vào huyện thành phương hướng. Lại không biết từ nơi nào trào ra tới càng thêm đáng sợ một đám tăng thi, đen nghìn nghịp, đem sở hữu rời đi huyện thành lộ tuyến toàn bộ phong kín, hướng về bọn họ phương hướng cơ hồ là nhanh chóng xuống tới. Tống Nam hít hà một hơi, không được, hướng huyện thành phương hướng chạy. Mọi người, đều là dị năng giả. Mọi người thể năng, đều là trải qua rèn luyện. Nhưng là, tất cả mọi người là người bệnh cùng mỏi mệt bất kham chiến đấu sau dũng sĩ. Bọn họ chỉ bằng chính mình hai chân, là căn bản chạy bất quá những cái đó điên cuồng tăng thi. Bất quá 2 phút, Tống Nam liền phát hiện cái này lệ người tuyệt vọng sự thật. Mà càng thêm tuyệt vọng, lại cũng là nàng các đội viên. Mọi người tiến vào phía trước 200m đại lâu. Liên ở mọi người đều cảm thấy sinh tồn hy vọng như thế nhỏ bé thời điểm, Tống Nam thanh âm lại lần nữa vang lên, sinh sôi cho bọn họ sống sót một tia hy vọng. Mọi người, ở 30 giây trong vòng vọt vào đi. Hướng về mái nhà cho ta hướng, không chuẩn quay đầu lại. Đội trưởng, không mới vừa có người mở miệng, Tống Nam đã hung hăng mắng lại đây, lập tức cút cho ta. Mà Tống Giai thừa đột nhiên quay đầu lại xem nàng, lại bị Tống Nam lại lần nữa hung hăng đánh một cái tát, này một cái tát, là chân chính đánh vào trên mặt, thu hồi ngươi sở hữu không tự tin cùng lo lắng sợ hãi, đem bọn họ tất cả đều mang lên đi, ngươi, cần thiết cho ta tồn tại. Dư lại chướng Ta sẽ trở về cùng ngươi tính. Tống Nam thanh âm tràn ngập tức giận cùng tàn nhẫn. Tống Giai thừa dùng mình một cái bừng tỉnh. Một câu không nói. Trôn đầu bay nhanh hướng về kia đống lâu chạy tới. Tống Giai thừa một bên chạy. Một bên hung tận kêu. Đều mẹ nó cho ta chạy. Ai kéo dài tỉ của ta một giây đồng hồ thời gian. Tiểu ra ta làm hắn sống không bằng chết. Không ai đi truy cứu hắn kêu đến câu này tỉ rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người chỉ có thể bay nhanh đuổi kịp hắn bước chân. Hướng về kia đống tiểu lâu lao ra đi. Mà Tống Nam, lại an tĩnh đứng ở tại chỗ, những cái đó tang thi khoảng cách cùng nàng bất quá chỉ có mấy chục mét, mà nàng, yêu cầu vì mọi người tranh thủ một cái chạy trốn cơ hội. Thượng một lần bị tang thi vây công là bao lâu phía trước đâu? Là kiếp trước. Nga không, vẫn là ở cái kia nhà máy điện đâu. Liên ở nơi đó nàng còn gặp Đường Thụy, nàng lúc ấy còn không biết. Đường Thụy chính là kiếp trước cái kia mạt thế đệ nhất cao thủ đầu. Đường Thụy Đường Thuật Nàng tưởng Đường Thuật Tống Nam trong tay trường đao hơi hơi đảo lộn một cái góc độ, nhìn những cái đó dương nanh múa vướt các tăng thi, khỏe miệng lại là lộ ra một cái mỉm cười. Đột nhiên một dầm chân. Từ nàng dưới chân vị trung tâm, vô số da nẻ vết dạng đống nhiên xuất hiện, hướng về những cái đó các tang thi điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Mà những cái đó vết dạn lại không phải chân chính vết dạn, lại là màu đen thô thô kim loại thì, từ tống nam dưới chân kéo dài đi ra ngoài, trực tiếp cuốn quanh tới rồi những cái đó tang thi dưới chân. Vốn là nhỏ vụn cùng vóng trả giống nhau kim loại thi, ở những cái đó các tang thi dưới chân bỗng nhiên nhảy khởi, đem phía trước nhất các tang thi trực tiếp liền cuốn lên, lại không cách nào ngã xuống, mà là hình thành một đổ thi tưởng, ngược lại đem mặt sau tang thi ôm lấy. Chỉ là Tống Nam yêu cầu chống đỡ khoảng cách thật sự quá dài, nàng chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy chục mét, cũng chính là khoảng cách chính mình gần nhất mấy chục mét tập trung phong thích dị năng. Chẳng những muốn toàn lực phong thích tinh thần hệ dị năng, càng phải dùng tinh thần hệ dị năng nỗ lực khống chế. Cho nên, cứ việc Tống Nam bảo vệ chính mình trước mặt này một tảng lớn khoảng cách, những cái đó tang thi vẫn là khung vùng vây quanh lại đây. Tống Nam không thể không ở chính mình chung quanh một tầng lại một tầng kéo đạo phòng hộ này tuyến, mà dùng chính mình làm nhất thơm nước ngồi, hấp dẫn sở hữu tang thi vây quanh ở nơi này, cấp người khác chạy trốn cơ hội. Đường Tống Gai thừa đứng ở kia đống 5 tầng tiểu lâu mái nhà thời điểm, nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng. Đen nghìn nghị tang thi đàn bên trong, chỉ có như vậy một cái nho nhỏ viên điểm, bị không ngừng áp xúc nó không gian. Tống Nam liền giống như bị nốt giã thu giống nhau. Ở những cái đó tang thi vây khốn bên trong, không trôi nhưng trốn. Tống giai thừa hung hăng nắm chính mình trái tim, nỗ lực mồm to hô hấp vài lần, mới rốt cuộc có thể phát ra một kia thanh âm, "Thỉ, mau tới đây a tỷ." "Tỷ, tỷ." Tiếng la tới rồi cuối cùng, lại là biến thành tê tâm liệt phế tiếng khóc. "Hán tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ a?" Tống giai thừa oa một tiếng liền khóc khai, vẫn nghe tiểu đội người tất cả đều bái ở kia lâu biên. Đôi mắt gắt gao nhìn chẳng chẳng thần, lập tức cũng không dám chớp. Bọn họ đội trưởng sẽ không dễ dàng như vậy liền quải, bọn họ đội trưởng chính là. Còn không đợi Lâm Vọng trong lòng nghĩ đến hạ nửa câu nội dung, một đạo đen tuyển thân ảnh cơ hồ là giống viên đạn giống nhau bay nhanh liền vọt lại đây. Lâm Vọng há to miệng muốn kêu một câu nguy hiểm thời điểm, kêu bỗng nhiên ánh vào mi mắt gương mặt lại làm hắn kinh hô nháy mắt biến thành kinh hỷ. Đội trưởng đã trở lại. Đội trưởng đã trở lại. Vân nghe tiểu đội người nháy mắt một mảnh vui mừng, Tống Nam thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, biết đột nhiên rơi xuống đất ngáy mắt, Tống Giai thừa tâm mới hung hăng nhảy một chút, không thể tin được ngầm đầu, lại thấy Tống Nam vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trước mặt hắn, rơi xuống đất không có nắm giữ hảo lực đạo cùng gấp độ, nàng là sinh sôi ngã xuống. Nhưng là không có người để ý nàng rơi xuống đất tư thế rốt cuộc có bao nhiêu khó coi, Vân nghe tiểu đội người lập tức tất cả đều phát đi lên. Đem Tống Nam một tầng một tầng ôm ở trung gian. Đội trưởng ngươi còn sống. Đội trưởng ngươi đã trở lại thật tốt quá. Tống Nam không rảnh lo chính mình ngông đau nhất. Một phen lại một phen đẩy ra những người này. Đều cho ta tránh ra. Ta hảo đâu không chết đâu. Đường chú ta. Chính là nàng đẩy ra mọi người. Tống Giai thừa lại là đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực. Lên tiếng khóc lớn. Ngươi còn sống. Ngươi hung ta. Ngươi còn đánh ta. Tỷ. Ngươi dám đánh ta, hoa. Wow. Này lý thác loạn làm Tống Nam một đầu hấp tuyến, vương hồng lại ở một bên âm dương quay khí. Tống đội trưởng thật đúng là năng lực, chẳng những có thể làm tứ dai tinh thần hệ dị năng giả cầu kêu thân tỷ, còn có thể từ nhiều như vậy tăng thi trung gian tồn tại trở về, ngươi. Nhưng đừng là chịu thương trở về. Chỉ tiếp, hắn cho rằng có thể nhìn đến tất cả mọi người rời xa khai Tống Nam trường hợp cũng không có xuất hiện. Ngược lại hắn bên người người đều có chút khinh thường nhìn hắn. Vừa mới bởi vì Tống Nam cứu viện mới có thể sống sót, nhanh như vậy liền bắt đầu lại cho người ta hạ ngang chân, này trở mặt cũng phiên quá nhanh. Tống Nam nháy mắt lánh hạ mặt, ta chịu không bị thường, đều cùng Vương Hồng đoàn trưởng không có gì quan hệ. Ta đội viên nguyện ý đi theo ta, ta biến thành tang thi bọn họ cũng nguyện ý đi theo ta. Vương Hồng đoàn trưởng, vì an toàn suy nghĩ, ngươi vẫn là ly ta xa một chút đi. Tuy rằng không biết Tống Giai thừa bọn họ vì cái gì sẽ tiến vào huyền thành, nhưng là Tống Nam cũng không để ý đem tức giận giải đến Vương Hồng trên đầu. Nàng chính là như vậy tự tin cùng tùy hứng, Vương Hồng có thể làm sao bây giờ? Rời đi nàng Tống Nam bên người, Vương Hồng liền cái cha đều không thể dư lại tới. Vương Hồng mặt nháy mắt liền khí vai, nhưng là lại không có hắn cơ hội phản kích. Bởi vì liền ở Tống Nam nói âm vừa ra thời điểm. Nàng đã từng cảm giác cái loại này lực hấp dẫn lại cũng lại lần nữa điên cuồng thổi quét xuất hiện. Mà lúc này đây, mọi người, tất cả đều cảm giác được loại này hấp dẫn. Ở phía trước, tống dai thừa là bằng vào bản thân chi lực, đem mọi người hộ ở chính mình cánh chim dưới, là tứ giai tinh thần hệ dị năng giả dùng hết toàn lực mới làm được sự tình. Nhưng là tống dai thừa bởi vậy mà chính mình đã chịu cực đại phân liệt, hắn vô pháp một lòng lưỡng dụng, đã bảo vệ tốt mọi người cũng ngăn cản cái loại này lực hấp dẫn. Cho nên mới có Tống Nam đem hắn một cái tắt đánh tỉnh tình huống xuất hiện. Chính là giờ phút này, Tống Giai Thừa không có dư lực lập tức, cái loại này lực hấp dẫn lại lần nữa xuất hiện, mọi người, tất cả đều không tự chủ được hướng về huyện thành trung tâm phương hướng mại bước. Giờ phút này nhất có định lực, ngược lại là Tống Nam cùng Tống Giai Thừa. Tỉ! Trốn đi! Nơi này quá nguy hiểm Tống Giai Thừa không nói gì mà là từ ý thức trung truyền lại cho Tống Nam tin tức. Từ hắn ôm Tống Nam lực độ thượng, Tống Nam đều có thể cảm giác được đến, Tống Giai thửa giờ phút này là có bao nhiêu khó có thể thừa nhận. Tống Nam một bên gắt gao chống cự lại kia cổ lực hấp dẫn tồn tại, bên kia, lại là ở nghe được Tống Giai thửa truyền đến tin tức đồng thời, ý thức thâm nhập tới rồi trong không gian trong nháy mắt, thiếu chút nữa hoảng sợ hô lên thanh âm tới. Trong không gian, cư nhiên đang ở phát sinh điên đảo tính biến hóa, Nước giếng đang ở giống như suối phun giống nhau trào ra tới, từ giếng đài đã bị hoàn toàn bao phủ, mà nước giếng còn ở điên cuồng hướng về toàn bộ không gian quân qua đi. Trong không gian con sông cũng điên cuồng trướng thủy, đột phá bờ sông, dần dần cùng nước giếng dung hợp ở bên nhau, một cổ thể muốn bao phủ toàn bộ không gian tư thế, làm Tống Nam trong lòng hung hăng hút không khí. Không tốt. Tống Nam đột nhiên nhớ tới, Tống gia Yến còn ở trong không gian. Tống Nam trong lúc nhất thời đầu góc có chút không đủ dùng, nàng chỉ có thể lại lần nữa thả ra chính mình kim loại ti, chẳng qua lúc này đây là đem tất cả mọi người bám trụ, không cho bọn họ về phía trước lại tiến thêm một bước, lại đi phía trước, nhưng chính là lâu biên. Dưới lầu nhưng đều là những cái đó rậm rạp các tang thi a, chỉ cần ngã xuống lập tức là có thể bị xé thành mảnh nhỏ hảo sao. Tống Nam hung hăng đem chính mình kim loại ti gắt gao banh thẳng, bao gồm Vương Hồng ở bên trong mọi người đều bị Tống Nam vây ở tại chỗ. Tống Nam ở mọi người phía sau, vung tay lên, đem Tống Gia Hiến đặt ở trên mặt đất, đem Tống Gia Thừa cũng ấn ở còn hôn mê bất tỉnh Tống Gia Hiến. Tống Nam chính mình chạy tới lực hấp dẫn phương hướng bên kia mái nhà biên, xuống phía dưới xem đi xuống, lại bị phía dưới cảnh tượng khiếp sợ đương trường. Đó là một cái chạy dài ít nhất trăm mét bởi vì thật lớn cái khe đột ngột xuất hiện ở huyện Thành Trung Gian, mà những cái đó đen nghìn nghịt rậm rạp các tang thi chính là ở phía trước phó nối nghiệp hướng về khe nước kia trung gian nhảy xuống đi. Tống nam tinh thần lực, rõ ràng nhìn đến cái khe trung gian, có một khối màu đỏ cự thạch, màu đỏ tươi quang mang lập lệ không ngừng. chương 361 thời gian, không gian. Tống nam tinh thần lực rõ ràng nhìn đến, kia nói màu đỏ loang loáng quỷ dị mà tươi đẹp, mà những cái đó nhảy xuống cái khe các tăng thi, tất cả đều là không màng tất cả đều ở tiếp cận kia khối màu đỏ cự thạch. Mặc kệ là bò quá khứ, vẫn là đi qua đi, đều đang tới gần cự thạch thời điểm, một đầu liền vọt đi lên. Chân chân chính chính va chạm đi lên. Cũng không chỉ là tăng thi, ngay cả những cái đó biến dị thú, cũng đều là ở hướng về cái kia kẽ nước nhảy xuống đi. Tống nam đột nhiên nhớ tới, tiểu tám ở nơi nào. Nàng tinh thần lực lập tức không chỉ là tập trung ở kẽ nước nơi đó, mà là hướng về chung quanh biến dị thú đàn bên trong lan tràn khai. cơ hội là lập tức. Tống Nam liền phát hiện tiểu tám thân ảnh. Hoặc là nói, tống Nam là phát hiện kia duy nhất một đầu động tác kỳ quái biến dị thú. Có thể nói là, trừ bỏ này một đầu, mặt khác sở hưu biến dị thú cùng tăng thi, đều là ở hướng về cái khe nghĩa vô phản cố vọt vào đi. Mà tiểu tám vây khốn kia một đầu biến dị heo, lại là này nước lũ bên trong duy nhất một cổ nhỏ yếu nghịch lưu. Ở sở hưu biến dị thú trung gian, chỉ có nó gian nan hướng về trái ngược hướng tế trở về. Mà tiểu tám, liền chặt chẽ bàn bám vào đầu của nó đỉnh. Đối với này đầu biến dị heo tới nói, nó này một đêm trải qua, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Bị Tống Nam Cường Liêu, mang theo thú quần công đánh vương hồng đội ngũ lúc sau, đã bị tiểu tám gắt gao con lấy. Nay một đường chiến đấu cùng phản kháng, tiểu tám chẳng những là ổn định vững chắc ngốc tại đầu của nó đỉnh, càng thêm đáng giận chính là, còn sẽ tải hưu nó hành động cùng phương hướng, làm nó ăn không ít đau khổ. Đương nhiên không phải dùng khống chế nó tư tưởng phương thức, mà là tiểu tám xúc tua lực lượng thật sự là quá cường đại, chỉ cần nó muốn gắt gao tún chặt địa phương nào, mặc cho biến dị heo như thế nào dùng sức, chính là không thể lay động tiểu tám nửa phần. Mà đương chúng nó hai cái tất cả đều bị này màu đỏ cự thạch lực hấp dẫn hấp dẫn lại đây thời điểm, chúng nó cùng thú đàn đều là không hề năng lực phản kháng tiến vào này huyện thành trung gian, thậm chí, chúng nó hai cái đều đã đứng ở cái khe bên cạnh. Tiểu Tám lại bỗng nhiên tỉnh. Tiểu Tám không phải bởi vì chính mình tỉnh lại, nó là bởi vì Tống Nam hương vị tỉnh lại. Nó là bởi vì Tống Nam trên người kia đã mê ngông không gian hơi nước hương vị tỉnh lại. Tống Nam trong không gian đã thành một mảnh đại dương mê ngông, Tống Nam chính mình cũng không thể phát hiện, chính mình trên người đã kích động kia phân hơi thở, nhưng là Tiểu Tám có thể. Nó ở Tống Nam trong không gian ngây người đã vài tháng, ngoại giới vài tháng, ở bên trong thêm thêm giảm giảm đều phải có đã hơn một năm thời gian. Nó đối tống nam trong không gian thủy hơi thở quen thuộc không thể lại quen thuộc. Đặc biệt, vẫn là độ dày nhất thuần nước giếng. Loại này hơi thở ở trong nháy mắt khiến cho tiểu tám từ cái loại này bị hấp dẫn trạng thái tỉnh lại. Mà tiểu tám vừa tỉnh lại đây, cũng chưa quên này tương giết cả đêm tiểu trư, xúc tua hung hăng một lặc tiểu trư tỉnh, xúc tua thật dài vùng, chúng nó hai chỉ liền tránh đi chính mình nhảy vào cái khe vận mệnh. Tống Nam nhìn đến này hai chỉ lúc sau, do dự một chút, là cứu tiểu tám vẫn là hai chỉ đều cứu. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là trực tiếp vứt ra chính mình kim loại ti, nàng chỉ cứu tiểu tám, nhưng là tiểu tám nếu muốn cứu kia đầu biến dị heo, đó chính là tiểu tám sự tình. Tiểu tám bị kim loại ti quấn lấy lúc sau, gắt gao ôm lấy biến dị heo, cứ như vậy dẫn theo nó, bị Tống Nam cứu trở về. Nhưng là vô luận tiểu tám như thế nào quấn lấy Tống Nam đùi. Tống Nam cũng chỉ là cho nó đổ một gáo thủy mà thôi, trong không gian hiện tại tất cả đều là thủy, thực thích hợp tiểu tám, nhưng là nàng không thể bảo đảm không gian còn sẽ biến thành bộ rắn gì, là không có khả năng dùng tiểu tám tới mạo hiểm. Kế tiếp, Tống Nam là có thể nghiêm túc quan sát kia khối màu đỏ cự thạch. Tỷ Chúng ta chạy mau Tống Giai thừa lại là tiếp tục cấp Tống Nam truyền lại tin tức, Tống Nam quay đầu vừa thấy, Tống Giai thừa cư nhiên đã nằm ở Tống gia yến thân thể thượng. Hôn mê bất tỉnh. kia hắn là làm sao nói chuyện. Tỷ, này khối cự thạch, đối chúng ta nhẫn có ảnh hưởng, không gian còn như vậy đi xuống liền sẽ hủy hoại. Tống Nam đối với nhẫn không gian cảm giác cùng hiểu biết, là hoàn toàn không đuổi kịp Tống Giai Thừa. Nhưng là Tống Nam lại cũng bởi vậy có thể ở Tống Giai Thừa đã vô pháp gánh vác thống khổ dưới tình huống, còn có thể bảo trì chính mình thành tỉnh ý chí, cũng coi như là chuyện tốt một kiện. Ngươi cảm thấy, ta hẳn là như thế nào làm. Chúng ta đảo tàu đi, tỷ, Tình huống nơi này chúng ta vô pháp khống chế, có lẽ kia tảng đá hấp thu càng nhiều năng lượng lúc sau, sẽ đối chúng ta không gian sinh ra hủy diệt tính đả kích. Hấp thu càng nhiều năng lượng sao? Tống Nam bắt lấy đầu tường tay cầm đến gắt gao, hiện tại kia khối màu đỏ cự thạch, bất chính là ở hấp thu năng lượng sao? Vô luận là tang thi vẫn là biến dị thú, ở trang thượng kia khối màu đỏ cự thạch lúc sau, đều sẽ lập tức biến thành làm bẹp bẹp một tầng. Phiêu phiêu rừng ở một bên, mà lại nảy lên tới tang thi hoặc là biến dị thú nhất dâm đi lên, kia làm bẹp bẹp một tầng thây khô liền biến thành một phấn. Tinh thần lực truyền quay lại tới hình ảnh, quả thực lệnh nàng kinh tủng. Mà kia tảng đã sinh ra lực hấp dẫn, đã sớm đã từ vừa mới bắt đầu loan thoáng, biến thành thập phần kịch liệt. Tống Nam không chê kim loại thi, đã đem mọi người thân thể đều thít chặt ra thật sâu một đạo dấu vết, bởi vì bọn họ muốn tránh thoát trói buộc lực lượng đều đã thập phần cường. Thiếu ngưu, chỉ sợ tỷ tỷ thật sự không thể nghe ngươi. Nếu giờ phút này nàng không đi làm chút cái gì, nàng không biết này khối kỳ quái thời điểm cuối cùng sẽ biến thành bộ ráng gì. Nếu nàng hiện tại không làm chút cái gì, nàng thậm chí liền bên người những người này, có lẽ đều không thể giới sự bảo vệ tới. Giờ phút này nàng, không có có thể một chút mang đi những người này không gian, cũng không có có thể cho bọn họ khôi phục thanh tỉnh đồ vật, nàng. Tống Nam đột nhiên phản ứng lại đây, tay vung, trong không gian hơi nước đột nhiên đã bị vứt ra tới một tảng lớn, đem mọi người, bao gồm tiểu tám cùng kia đầu y mắng hoa ở một bên không dám nhúc nhích nửa phần biến dị heo, tất cả đều xối một cái lạnh thấu tim. Tất cả mọi người không hề dãy rủa. Chính là Tống Giai thừa vẫn cứ không có tỉnh táo lại. Tống Nam rốt cuộc thở dài một hơi, thất vọng, mà lại kiên định ý nghĩ của chính mình. Nàng cần thiết muốn đi làm chuyện này. Ta cần thiết đem kia tảng đá phá hư, nếu không về sau sẽ phát sinh sự tình, chúng ta ai sẽ không biết. Tiểu Nhiêu, ngư, nếu ngươi đã nhận ra nguy hiểm, nhất định phải, nhất định phải Tống Nam thanh âm dừng một chút, vẫn là kiên định nói đi xuống, vứt bỏ ta. Tống Giai thừa lại một lần không có tiếng động. Tống Nam không biết Tống Giai thừa là hôn mê bất tỉnh, vẫn là vô pháp đối mặt quyết định của chính mình. Nàng chỉ có thể đem chính mình trên người sở hữu, nhưng dùng đồ vật đều treo ở lâm vọng trên người, nhìn mọi người lùi lại đi tới lâu biên, cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, nhìn thoáng qua Tống giai Thừa, xoay người xuống lầu. Ma mái nhà, lại liền một kia tiếng kinh hô đều không có. Yến Tính đáng sợ. Một cây kim loại ti làm hoạt tác, Tống Nam cơ hồ là không chút nào cố sức liền đứng ở kẽ nước bên cạnh. Liên ở nàng dưới chân, khối màu đỏ cự thạch còn ở lập lệ qua mang. Nàng đã quyết định, hiện đêm này tảng đá thu vào trong không gian, nếu trong không gian vô pháp thừa nhận, liền đem không gian hoàn toàn hủy diệt. Tuy rằng nàng cũng không biết muốn như thế nào đi hủy diệt không gian. Tống nam tay vừa động, một đạo kim loại ti liền quang đi ra ngoài. Chỉ là kim loại ti vừa mới mới vừa đắp thượng màu đỏ cự thạch, tống nam nháy mắt nhận thấy được chính mình trong cơ thể năng lượng lập tức bị rút ra một nửa. Cho nên nàng phản xạ có điều kiện liền đem kim loại ti vứt bỏ, mà không phải trực tiếp đem kia khối cự thạch thu vào không gian. Đây cũng là căn bản làm không được sự tình. Thu một cái đồ vật, là muốn căn cứ nó sở có được năng lượng, cùng với chiếm cư trong không gian không gian lớn nhỏ, tới cân nhắc sở muốn hào phí năng lượng. Tống Nam rõ ràng, chính mình vừa rồi là gánh vắc không dậy nổi như vậy năng lượng. Ngựa đầu uống xong một ly không gian thủy, Tống Nam rõ ràng cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng khôi phục, cũng ở cẩn thận tự hỏi, muốn như thế nào đem này khối cự thạch thu hồi tới. Một cây kim loại ti, không bằng đa dụng một ít. Đem chỉnh khối màu đỏ cự thạch đều quấn quanh lên, lấy mặt thay thế điểm, nàng sở muốn tiêu hao năng lượng liền sẽ giảm bất rất nhiều. Tống Nam đôi tay vừa nhấc, 10 căn kim loại ti đồng thời bắn nhanh đi ra ngoài, ở không trung liền quấn quanh thành một trường võng, ở màu đỏ cự thạch phía trên, đột nhiên rơi xuống. Tiếp xúc đến cự thạch nháy mắt, Tống Nam lại lần nữa cảm giác được chính mình trong cơ thể sở hữu năng lượng bị hấp thu sạch sẽ cái loại cảm giác này. Chỉ là lúc này đây, Tống Nam không chút do dự, trực tiếp vận dụng sở hữu năng lượng cùng sức lực, liều mạng, đem kia khối màu đỏ cự thạch, đột nhiên liền thu vào chính mình không gian. Tống Nam ở trong nháy mắt, liền ngã xuống, treo ở cái khe vách tường trung gian khe đá bên trong, đụng phải một cái vỡ đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh nhưng là nàng ý thức lại là ở trong không gian thanh tịnh vô cùng nàng thiết tưởng đem màu đỏ cự thạch thu vào trong không gian cũng không phải hoàn toàn phù hợp tâm ý bởi vì kia khối màu đỏ cự thạch là tự động tiến vào hấp thu năng lượng hỗn độn không gian có thể thấy được nó cũng cũng chỉ là một khối năng lượng kết tinh thôi hỗn độn không gian ở nháy mắt bắt đầu rồi điên cuồng chấn động chính là tống nam lại kinh tùng phát hiện tống giai thừa sinh mệnh lực ở chỗ này kích động Nàng chính mình chỉ là tinh thần lực ở chỗ này, cho nên nàng cảm giác đến tống giai thừa sinh mệnh lực nháy mắt, nàng liền biết, nàng lần này thật là thác lớn. Bởi vì sai đánh giá màu đỏ cự thạch cấu tạo, không nghĩ tới nó chỉ là năng lượng kết tinh, cũng liền không nghĩ tới nó sẽ bị thu vào hỗn độn trong không gian, càng thêm không thể tưởng được chính là, tống giai thừa sẽ bởi vì như vậy, liền chính mình sinh mệnh lực đều sẽ bị không gian sở mượn. Tống Nam tuyệt vọng ở trong nháy mắt dâng lên. Nàng muốn không phải như thế, không phải như thế, không phải, không phải. Tống Nam đột nhiên kêu ra, tinh thần lực mang đến kịch liệt chấn động, lực lượng càng ngày càng cường. Không gian bên này đại dương mênh mông tại đây cổ năng lượng cổ động dưới, bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Không gian cùng với hỗn độn không gian đều bắt đầu rồi kịch liệt chấn động. Tống Nam tinh thần lực hoàn toàn bùng nổ thời điểm, loại này kịch liệt chấn động lại đột nhiên yên lặng. Cũng không phải chấn động biến mất mà là yên lặng. Tống Nam chính mình đều không thể tin tưởng, kia mặt nước cao cao tạo nên sóng lớn còn ở không trùng, lại vẫn không nhúc nhích yên lặng. Thời gian, bị yên lặng. Tống Nam có thể cảm giác đến, hai cái không gian, lần đầu tiên hoàn hoàn toàn toàn bị triển lãm ở chính mình trước mặt, không hề giữ lại đường sống triển lãm ở nàng trước mặt. Nếu thời gian có thể yên lặng. Tống Nam thật sâu tự hỏi, ở không gian bên trong, đống nhiên liền ngưng thật chính mình một cái khác thân thể. Đây là hoàn toàn nắm giữ không gian kết quả, làm nàng cơ hội là có chút điên cuồng nhìn chính mình đôi tay. Như vậy, không bằng làm thời gian chạy ngược đâu. Tống Nam như thế tự hỏi, sóng nước ở trong ngáy mắt, dọc theo nó phiên khởi phương hướng, đột nhiên hồi xúc đi xuống. chương 362 hòa hợp nhất thể. Thời gian là đi tới. Đây là tự nhiên quy luật, lực lượng thiên nhiên tác dụng bình thường kết quả. Nhưng là đương thay đổi lực lượng cũng đủ cường đại thời điểm. Thời gian cũng sẽ đỉnh chỉ xuống dưới, thậm chí chảy ngược. Tống Nam chính mình đương nhiên là không có loại này lực lượng. Nhưng là nàng vừa mới đem kia khối màu đỏ cự thạch thu vào hốn độn không gian, màu đỏ cự thạch năng lượng ở Tống Nam ý chí dưới sự chỉ dẫn, trong nháy mắt khống chế không gian thời gian tốc độ chảy. Thời gian từ gia tốc, đến yên lặng, sau đó đến nhanh chóng hồi xúc. Ở Tống Nam trước mắt, nay lây sóng nước quần cuộn hình thức xuất hiện, nàng tận mắt nhìn thấy chảy ngược mà hồi sóng nước. Cái gì kêu biển cả biến ruộng dâu, thế sự đang ở biến thiên. Thời gian lực lượng rốt cuộc là thế nào? Tống Nam hư nắm nắm tay, cảm thụ được nắm ở lòng bàn tay cái loại này vô hình trôi đi cảm. Nàng vô pháp khống chế thời gian lực lượng, nàng lại ở thuộc về nàng trong không gian, thao tác thời gian. Không, nay cũng không phải thuộc về nàng chính mình không gian, còn có tiểu ưu Tống Nam lập tức tỉnh táo lại, không gian kịch liệt biến hóa mang cho nàng đánh sâu và hoàn toàn biến mất trở lại hiện thực cảm giác lập tức càng thêm làm nàng cảm giác được, cái gì gọi là đánh sâu vào cùng biến thiên. Chính là muốn như thế nào mới có thể liên hệ thượng Tống Giai Thừa. Tống Nam hít sâu, bình phục một chút nháy mắt kích động lên tâm tình. Nếu nàng có thể ở trong không gian hình thành một cái khác chân thật thân thể, như vậy Tống Giai Thừa có phải hay không cũng giống nhau có thể đâu. Hắn cũng đồng dạng là cái này không gian chủ nhân A. Tống Nam nghĩ như vậy, nỗ lực đi sáng tạo đi cấu tứ. Đi đem chính mình ý niệm thật sâu ở trong không gian kêu gọi Tống Giai thừa ý thức. Nàng hẳn là làm được. Tống Giai thừa hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Tống Nam tim đập càng lúc càng nhanh, nỗ lực kêu gọi Tống Giai thừa ý thức. Sợ chính mình một kia thả lỏng, Tống Giai thừa liền sẽ chạy ném giống nhau. Nỗ lực đi nghe, suy nghĩ, đi cảm giác, đáy lòng chờ đợi càng ngày càng cường liệt. Bùm bùm tiếng tim đập, quả thực muốn đem nàng màng thải chân vỡ Tỷ Điểm này mỏng manh thanh âm, đối Tống Nam lại thoáng như tiếng trời giống nhau, Tống Nam cơ hồ là nháy mắt rơi lệ đầy mặt, vừa quay đầu lại, Tống Giai Thừa liền cũng cùng nàng giống nhau, treo không đứng ở nàng phía sau. Tống Nam lập tức nhào tới, đem Tống Giai Thừa ôm chặt trong ngực. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Tống Giai Thừa nháy mắt chua xót cũng đỏ đôi mắt, tỉ tỉ trong giọng nói tự trách cùng nghẹn nào, là hắn chưa từng có rõ ràng chính xác cảm thụ quá. Hắn cùng tỷ tỷ vốn là hẳn là nhất thể, chính là hắn không thể. Tỷ, dương giới không gian bên kia đã vô pháp chống đỡ đi xuống. Tống Giai thửa thanh âm thấp kém mà suy yếu, Tống Nam ôm hắn chân thật thân thể, cũng thật sự có thể cảm thụ được đến kia bất đồng với chính mình yếu ớt cảm giác. Tỷ, từ bỏ ta đi, ngươi không cần lại đã trở lại. Nếu ngươi trở về, có lẽ ngươi còn có thể từ muộn hình thủ hạ sống sót. Tỷ ra còn là ái ngươi. Tống Nam ôm sức lực đống nhiên đã bị rút ra. Nàng đệ đệ, trước nay đều là dùng chính mình cố gắng lớn nhất, tới bảo hộ chính mình, cùng ái chính mình. A Tống Nam cũng không biết chính mình là khóc vẫn là cười, từ trong cổ họng phát ra thanh âm làm chính mình rơi lệ đầy mặt, lại cũng là cười như xuân hoa. Tống Nam nhẹ nhàng buông ra Tống Giai Thừa, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, giống như, nàng thật sự thật lâu đều không có đối tiểu ngưu làm cái này động tác. Tiểu Nghiu, ngươi biết, vì cái gì, âm dương âm dương, âm ở phía trước, mà dương ở phía sau sao? Tống Giai thừa sửng sốt một cái trước mắt, Tống Nam lại đem hắn nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Ngươi ở chỗ này, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ nói, biết không. Cho nên, thì không phải từ bỏ ngươi, mà là. Chiếu vào Tống Giai thừa trong mắt cuối cùng một cái hình ảnh, chính là Tống Nam mỉm cười đầy mặt nước mắt đối hắn nói ra những cái đó tàn nhẫn mà ấm áp nói. Không nên trách tỉ tỉ, tỉ tỉ liền phải đem ngươi tiểu món đồ chơi cầm đi. Tiếp theo nháy mắt, xe rách, chóc, phân cách, tống giai thừa vô pháp tưởng tượng thống khổ ở trong nháy mắt phát ra ra tới. Cái loại này từ ở trong thân thể bị sinh sôi đào đi rồi một miếng thịt, một khối xương cốt đau đớn, căn bản không phải bất luận cái gì một người có thể chịu được trụ. A. Tống giai thừa đột nhiên tử A trên mặt đất lăn một cái, đau hô lên thanh. Sợ tới mức bên người người tất cả đều một cái run run. Tiểu tử này làm sao vậy? Tống Giai Thừa, ngươi tỉnh tỉnh. Lâm Vọng đẩy đẩy Tống Giai Thừa, xem Tống Giai Thừa còn lo chính mình nhắm hai mắt, không hề kết cấu múa may cánh tay, cực kỳ giống chìm vào bóng đẻ bộ dáng. Lâm Vọng vương tay, nhìn nhìn lòng bàn tay, liếc bên cạnh Vương Hồng liếc mắt một cái, cũng nhìn nhìn Phí Tú Nghiên liếc mắt một cái, bang một cái tác, đánh Tống Giai Thừa đầu một chút, cũng không có vả mặn. Tỷ Tống Giai thừa bị một cái tắt đột nhiên đánh tỉnh, một cái giật mình, một cái lăn lộn liền ngồi lên, lập tức lớn tiếng hô một câu, tỷ, tỷ. Lâm vọng buồn bực nhìn hắn, ngươi tỷ tại đây đâu? Tống Giai thừa đột nhiên quay đầu lại, lại là trầm mặt không nói Tống Giai hiến vô lực dựa vào vẹn tường, chính là nàng nhìn chính mình ánh mắt, lại cũng là như vậy xa lạ cùng lạnh băng. Tỷ Tống Giai thừa lẩm bẩm mở miệng, hắn không có tinh thần lực, hắn không thấy được Tống Nam tỷ nàng làm sao vậy? Tống Giai thừa dôi tay, hướng về Tống gia Hiến, nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng, đụng vào một chút nàng bụng miệng vết thương, còn không có đụng tới, giống như là điện giật giống nhau, đột nhiên liền rụt trở về. Tống gia Hiến liền nhìn Tống Giai thừa như vậy, nước mắt nháy mắt hạ xuống, đối với nàng, khóc không thành tiếng. Chính là, cái này nước mắt, thật là vì nàng sao? Tống gia Hiến yên lặng nhắm hai mắt lại, nàng cũng không biết, Tống Giai Thừa cũng không biết. Đối mặt như vậy kỳ kỳ quái quái tỉ đệ hai, lâm nhìn bọn họ cũng là chân tay luôn cuống, bọn họ còn muốn hỏi Tống Nam rơi xuống đâu, cái này hảo, không có biện pháp. Mà giờ phút này Tống Nam, vẫn là ở không gian bên trong. Đem thuộc về Tống Giai Thừa dương giới chọc ra tới lúc sau, Tống Nam lập tức cảm giác được toàn bộ không gian chấn động. Cũng không phải giống phía trước như vậy, chỉ là chấn động mà thôi. Hiện tại chấn động càng như là một loại sụp đổ trước trạng. Tống Nam nắm kia cái cùng chính mình có được cái kia âm giới giống nhau như lúc dương giới, ở lòng bàn tay nóng rực độ ấm, giống như là muốn thiêu xuyên nàng lòng bàn tay giống nhau. Chính là này hai quả nhẫn, làm các nàng tỷ đệ kiếp trước không hề ý nghĩa chết đi. Chính là này một đời, nàng là muốn lợi dụng này hai cái nhẫn, cứu nàng chính mình, cũng muốn cứu nàng đệ đệ cùng nàng các bằng hữu. Tống Nam nắm chặt kia chiếc nhẫn, Đem chính mình toàn bộ ý thức cùng năng lượng đều lẻn vào nhẫn, nỗ lực dùng chính mình năng lượng đi không chế cái này không gian, đem kia sắp phân liệt đi ra ngoài hốn độn không gian một lần nữa liên tiếp lên. Chỉ là kia hốn độn trong không gian, giờ phút này lại còn có một cái đồ vật tồn tại, kia khối màu đỏ cự thạch, kia chính là hoàn toàn từ năng lượng ngưng kết thành. Tống Nam ở đem hai quả nhẫn nỗ lực dung hợp đến cùng đi thời điểm, kia màu đỏ cự thạch năng lượng đột nhiên phát ra ra tới. Tống Nam áp lực nháy mắt thăng đại, không gian lập tức giống như là một con thuyền phiêu diêu thuyền nhỏ, sơn xuyên, con sông tất cả đều bắt đầu vặn mẹo, hôn độn không gian cùng chủ thể không gian ở màu đỏ cự thạch năng lượng lôi kéo hạ, thế nhưng bắt đầu rồi tự hành dung hợp trạng thái. Mà Tống Nam phải làm sự tình, cư nhiên chính là cùng kia khối màu đỏ cự thạch năng lượng tranh đoạt chủ đạo quyền. Không gian hấp thu thuộc về nàng năng lượng càng nhiều, nàng ở sử dụng trong quá trình liền sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Đây là Tống Nam đã sớm biết đến sự tình. Cho nên, Tống Nam liều mạng làm sự tình, chính là đem kia khối màu đỏ cự thạch năng lượng, hấp thu trở thành chính mình năng lượng. So năng lượng nhiều ít, nàng là khẳng định so bất quá này khối màu đỏ cự thạch. Nhưng là, nếu nàng có thể đem này khối cự thạch năng lượng hấp thu nói, nàng cùng không gian năng lượng không phải vẫn cứ là cùng nguyên sao. Cho nên Tống Nam ý thức thật sâu tiềm nhập không gian bên trong ở đã hòa hợp nhất thể chủ thể cùng hỗn độn không gian bên trong, đi tìm kia khối màu đỏ cự thạch. Chính là nàng nhìn thấy gì đâu. Tống Nam phiêu phủ ở không gian bên trong, hai mắt đều không cần mở, tùy ý chính mình đại đại mở ra hai tay, nhẹ nhàng chậm chạp đi qua quá nơi này không trung Phong hơi thở, chính là dòng khí lưu chuyển. Mà cái này không gian, vì cái gì sẽ có dòng khí lưu chuyển đâu. Cái này không gian là hoàn toàn độc lập, nó cùng ngoại giới liên hệ, Hoàn toàn là nguyên tử với chính mình. Mà trừ bỏ chính mình có thể mở ra cái kia xuyên qua thời không thông đạo ở ngoài, không có bất luận cái gì biện pháp có thể tiến vào cái này không gian. Đây là một cái độc lập thế giới. Nơi này có sinh mệnh, liền có mới sinh, sinh trưởng, phát triển cùng suy vong. Nơi này mỗi một thân cây mục, mỗi một chi hoa cỏ, mỗi một viên cục đá, đều là có độc lập sinh mệnh. Nàng ở hưởng thụ thế giới này. Tống Nam chậm rãi mở to mắt nhìn ánh mặt trời chiếu khắp đại địa, phiên cái thân lại một chút bị ánh mặt trời chiếu hai mắt chói mắt cảm đều không có. Nơi này không có thái dương, chính là lại có vinh không biến mất dương quang. Nơi này năng lượng đến từ hỗn độn không gian, chính là nơi này quang mang lại đến từ nơi nào đâu. Tống Nam lẳng lặng nhìn lên sán lạn không trùng, không có chân chính thái dương, thuyết minh nơi này vẫn cứ không phải một cái hoàn chỉnh thế giới đi. Hoặc là nói. Này chỉ là nàng phát hiện một chỗ bí mật hoa viên, mà cái này hoa viên, vẫn cứ là trên địa cầu một chỗ thần bí địa điểm. Tống Nam tâm bỗng nhiên yên tĩnh, đã từng từng có cái loại này, tạo vật chi chủ giống nhau mê chi tự tin cùng bành trướng tâm lý hoàn toàn biến mất. Nàng đều không phải là sáng tạo giả, nàng chỉ là một cái người thủ hộ. Mà nàng giờ phút này, bất quá là muốn đem bảo hộ cái này địa phương, trở nên càng thêm hoàn mỹ thôi. Tống Nam tư tưởng. Nháy mắt có điều thăng hoa, nàng nắm chặt ở lòng bàn tay nhẫn đột nhiên nóng lên, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, Tống Nam chỉ cảm thấy mắt phải đau xót, tay không tự giác liền phải duỗi tay đi chạm vào, lại rõ ràng cảm giác được, từ thân thể của mình thoát ly đi ra ngoài thứ gì. Tống Nam mở tròn mắt, huyền phù ở nàng trước mắt kia cái nhẫn ngọc, còn không phải là nàng kia cái âm dưới sao. Tống Nam lòng bàn tay nắm chặt dương giới bỗng nhiên trôi nổi lên, liền ở Tống Nam trước mắt, ánh quang mang lặng lẽ dung hợp ở cùng nhau Bởi vì thế giới này Cũng là muốn hòa hợp nhất thể Phải không Tống Nam lặng lẽ hỏi chính mình Chính là cái kia thần bí sẽ để ý thức Trung trả lời chính mình thanh âm lại không hề vang lên Tống Nam cũng biết Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không yêu cầu Thanh âm này lại trả lời nàng cái gì Mà Tống Nam như thế nào Cũng chưa tìm được kia khối màu đỏ cự thạch liền ở rất xa rất xa địa phương Đột nhiên hóa thành lưu hành Tống Nam còn không có thấy rõ kia chợt lóe mà đến màu đỏ quan mang, kia dung hợp vì nhất thể tân nhẫn ngọc thượng, đã bị được khảm thượng một viên màu đỏ đa quý. Tống Nam dối tay bắt lấy kia chiếc nhẫn, không gian nháy mắt kịch liệt sinh ra ẩm ẩm ẩm cự đại mà sắc vận động thanh âm. Mên mang không chung như sương mù tản ra, Tống Nam lần đầu tiên ở chỗ này thấy được Thái Dương loa mắt. Đại địa kéo dài tới ra vô hạn rộng lớn, Tống Nam dõi mắt trông về phía xa. Đều không thể nhìn đến bất luận cái gì một đổ hốn độn vách tường bóng dáng. Cái này không gian, hoàn hoàn toàn toàn tiến hóa, phải không? Chương 363 từng người chiến đấu. anh Phó đồng lạnh lùng đứng ở nghiên cứu khoa học chỗ đại lâu mái nhà, nhìn cách đó không xa một đống đại lâu ẩm ẩm sập, đáy mắt chán ghét cùng thống khoái rõ ràng không dung bỏ qua. Này tiểu nha đầu là thật điên rồi đi! Đường hữu hoa không lên tiếng, phó ấn năm nhưng thật ra vứt cảm Lắc đầu nói được vui sướng khi người gặp họa. ba Liên ra bên kia ngươi thu phục sao? Phó đồng trong thanh âm có chút không kiên nhẫn, ngụy tinh bên này ta không thể vẫn luôn đều hướng lửa ngươi nếu là chị không được, ta này không phải hưởng phí kính sao? Yên tâm đi, an ổn thực. Đường hữu hoa trầm ổn thanh âm từ bên người truyền đến, phó đồng trệ một cái trước mắt, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Này đó lão ra hỏa lời nói, nàng thật đúng là một câu đều không tin. Nàng phi lớn như vậy kính, rõ ràng hết thể đều là chính mình liên lạc lên, vì cái gì đến cuối cùng còn một hai phải nhường cho này đàn lao bất từ đâu. Nàng phó đồng nhiều năm như vậy luôn luôn tự do quán, liên tính đã trở lại kinh thành căn cứ, mỗi lần cúi đầu, bất quá cũng là vì muốn chính mình có thể có lớn hơn nữa đừng ra. Hiện tại nàng trả giá nhiều như vậy, còn phải bị này đàn lao Đông Tây chỉ chủ nhà Tây, thật đúng là khó chịu a. Vì cái gì mà thế bắt đầu? Liền không đem này đó tay giả chân yếu cùng nhau đều đóng gói mang đi đâu. Phó đồng trên mặt mỉm cười điềm đạm lại có một tia vũ mị, ở một mảnh đất dung núi chuyển bên trong, bình tĩnh phá lệ ưu nhã. Mà này phiến hỗn loạn người chế tạo, lại đúng là Nguyên Tiểu Lâm. Nháy mắt thăng dai mang đến cường đại đẩy mạnh lực lượng, cũng càng thêm phóng đại bành trướng nội tâm phẫn nộ cùng táo bạo. Nguyên Tiểu Lâm hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là muốn tìm được nguồn hình. Nàng không để bụng thương tổn bao nhiêu người, phá hư bao lớn, này đó nàng hết thể đều mặc kệ. Nàng chỉ biết chính mình tỷ tỷ bị muộn hình khi dễ quá, đường thuật thúc thúc cũng bị muộn hình khi dễ quá, chính mình cùng đại thánh, ao miêu cũng bị muộn hình khi dễ. Tỷ tỷ nói qua, bị khi dễ, liền phải khi dễ trở về. Nguyên tiểu lâm vung tay lên, dít gào dòng nước mãnh liệt xuyên qua toàn bộ đường phố, hơi nước mờ mịt, trực tiếp đem kia đã sớm loang lổ vách tường nhuận nước đem một chúng phố bài sôi nổi cọ rửa hầu như không còn cảnh sát thúc thúc ta chỉ muốn biết muộn hình nốt ở nơi nào nguyên tiểu lâm lễ phép hơn nữa ngoan ngoãn quay đầu đối với đã sớm dọa choáng váng mấy cái cảnh sát ngọt ngào nói chúng ta thật không biết cảnh sát thúc thúc nhóm sắc mặt tái nhợt phát hành sợ nguyên tiểu lâm đem bọn họ cũng giống phố bài giống nhau hướng đi bất quá nguyên tiểu lâm nhưng thật ra nghiêm túc nhìn bọn họ liếc mắt một cái một nghiêng đầu xem các ngươi cũng không giống như là biết Nói xong, nhảy nhót đi theo chính mình dòng nước liền rời đi. Mấy cái cảnh sát nháy mắt mềm chân, rôn dập thở hồn hện, này cũng quá dò người. con hảo nha đầu này còn có điểm điểm mấu chốt, không đem bọn họ đều đường đáy biển san hô a. Liên ra tiểu nha đầu. Nguyên tiểu lâm còn chưa đi đi ra ngoài rất xa, đồng nhiên liền từ đỉnh đầu nghe được như vậy thanh âm, cơ hồ là phản xạ tính ngẩn đầu đi xem, lại là một loạt đen như mực sắt thép nòng súng. Động tác nhất trí xếp thành một loạt, mấy chục hào người, đều đem bọn họ họng súng nhắm ngay Nguyên Tiểu Lâm. Người hôm nay chính là có điểm nào lớn, muốn hay không hiện tại ngoan ngoãn đi theo thúc thúc trở về đâu. Chỉ có một nam nhân đứng ở càng cao một tầng, an mặc một thân chỉnh tề màu đen đô phục, kính dâm đều xứng tiêu chuẩn, ở thần khởi dương quang chiếu xuống, phản xạ ra một đạo trói mắt ánh sáng, làm Nguyên Tiểu Lâm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Các ngươi như vậy, một chút đều bất hòa ái. Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi trở về? Nguyên Tiểu Lâm cười một chút, trực tiếp cự tuyệt. Màu đen tây trang nam nhân cũng không chút nào vô nghĩa, bang chính là một thanh âm vang lên chỉ, mấy chục khẩu nòng súng nháy mắt viên đạn tề phát, đối với Nguyên Tiểu Lâm không lưu tình chút nào xạ kích. Các ngươi hai chỉ, thật đúng là khó thu phục. Đường thuật thật sâu phun ra một hơi, một bàn tay đem trên mặt đất xúc thành một đoàn hai chỉ vật nhỏ nắm lên, trên người quần áo đã sớm bị hiến máu xuống nước. Không đơn thuần chỉ là là chính hắn, còn có này hai chỉ huyết. Chỉ là trên người hắn không chỉ là chất vật, còn có khi thỉnh thoảng thoáng khởi màu tím lam ngọn lửa, đường thuật lại một chút khống chế một chút ý tưởng đều không có. Hắn hiện tại trạng thái thực không bình thường, hắn đương nhiên rõ ràng. Tìm một chỗ tương đối bình thản chống trải địa phương, đường thuật đem hai chỉ ném ở gần nhất một cây đại thụ hạ, chính mình còn lại là một thân chật vật đi tới đất trống trung gian, không cần phất tay. Dưới chân đã bỏng cháy ra một mảnh cháy đen, không đơn thuần chỉ là là kia một tầng hơi mỏng thẳng cỏ, ngay cả thảm cỏ dưới thổ địa, đều đã hoàn toàn bị đốt thành cắt bã. Đường thuật bất đắc dĩ tự dễ một tiếng, trực tiếp nằm xuống. Vì chế phục này hai chỉ, hắn trả giá đại giới chính là không nhỏ a. Liên ở kia nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn cũng là liều mạng toàn lực, mới làm chính mình dị năng nháy mắt đột phá cho tới nay bình cảnh. Mà bởi vì chính mình đúng là ở sống chết trước mắt, ngay cả chính hắn đều không thể nghĩ đến, hắn sẽ ở thăng giai trạng thái chung, trực tiếp vượt cấp tới rồi lục giai. Lục giai A. Hoàn toàn siêu việt tự thân thừa nhận năng lực tới lục giai, giờ phút này hắn càng nhiều, là cảm giác được hư không? Lực lượng hư không? Tinh thần hư không? Hắn yêu cầu càng nhiều. Đúng rồi, còn có dạ dày hư không? Đường thuật đói bụng đói kêu vang. Chỉ là hiện tại mỏi mệt cảm so cái gì đều phải mánh liệt, hắn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mới có thể đi tìm đồ ăn. Một cái chật vật chữ to cứ như vậy bình thẳng trên mặt đất, cũng là không sợ lại đến cái gì nguy hiểm, gan lớn thực. Hắn đã từng cũng nghĩ tới, chính mình muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới lục dai trình độ. Chính mình lên tới tứ dai, hắn là rất rõ ràng, cùng tống nam không gian là phân cách không khai. Vô luận là không gian trong vòng dư thừa năng lượng. Vẫn là nước giếng có thể cung cấp năng lượng, đều là làm hắn có thể thuận lợi thăng giai bảo đảm. Nhưng là lần này thăng giai, không thể không nói, hắn thật là thực nỗ lực liều mạng một phen. Năng lượng không đủ, toàn dựa chiến đấu bản năng, tình huống nguy hiểm, toàn dựa vận khí phù hộ. Đường thuật đã nhớ không được, chính mình bao lâu không có gặp được quá như vậy nguy hiểm tình huống. Mà hắn có thể thuận lợi thăng giai một nguyên nhân khác. Đường thuật tự nhiên mà vậy liền miết lên khỏe miệng, độ cung thanh thiển lại ở một hồi kịch liệt chiến đấu lúc sau, có vẻ hết sức chân quý. Hắn trong lòng, cái kia quan trọng người thân ảnh, đã như thế khó quên. Ở hắn nguy hiểm nhất thời khắc, hắn có thể nghĩ đến cái kia cuối cùng người, cư nhiên chính là Tống Nam. Một cái vì chính mình liều mạng làm được tốt nhất cô nương, một cái làm chính mình cảm thấy thua thiệt rất nhiều cô nương. Đường thuật thật sâu mà phun ra một hơi, giờ phút này hắn, tựa hồ còn không có làm được tốt nhất cũng không phải hắn trong lòng tốt nhất bộ dáng, kế hoạch của hắn mới vừa bắt đầu liền lại lần nữa xuất hiện biên cố. Nếu muốn tiếp tục như vậy kéo dài đi xuống. Đường thuật đột nhiên ngồi dậy, trên người màu tím lam ngọn lửa nhảy lên lập lòe, cả người giống như lịch kiếp trở về dũng sĩ, ánh mắt kiên định hơn nữa tràn ngập dạ tâm. Nhưng là giờ phút này hắn, cùng ba ngày phía trước hắn, cũng đã hoàn toàn không giống nhau. Frank! Frank! Này kinh thành căn cứ sắp bị tạc tàn đi, Như thế nào, một cái mới vừa chừng 10 tuổi tiểu nha đầu các ngươi đều tìm không ra. Phó đồng giận cực phản cười, quát hỏi thanh niên một tiếng so một tiếng cao. Bất quá vừa qua khỏi mấy cái giờ, bọn họ chẳng nhưng không bắt được nguyên tiểu lầm, nghiên cứu khoa học chỗ cung cấp vũ khí còn tổn thất không ít. Nàng tạo mấy thứ này cũng là phải bỏ tiền lãng phí tài liệu. Mặt thế lúc sau tài liệu thiếu cùng cái gì dường như, này đó lao đông tây rốt cuộc hiểu hay không. Chào cá nhân liền có như vậy khó. Phó ấn năm bị phó đồng như vậy trực diện sát thanh, hiển nhiên là có chút không nhịn được mặt. Làm cho đường hữu hoa chính mình khuê nữ cư nhiên liền như vậy phá đám, thật là nữ đại không khỏi cha. Nói cái gì đâu? Này nói như thế nào đều là cái tam giai Giống như còn thăng giai đến tứ dai cao thủ, nàng muốn giấu đi, chúng ta tìm không phải cũng là lao lực sao? Nhìn ngươi đây là cái gì ngữ khí? Có như vậy cùng ba ba nói chuyện qua sao? Phó đồng ôm ngực mắt trợn trắng, dẫm lên lẹp xẹp lẹp xẹp cao căn dậy đi tới cửa kính biên. Nhìn to như vậy vô biên kinh thành căn cứ giờ phút này cơ hồ là tứ phía bùi đất, nơi nơi đều là bị phá hủy kiến trúc hải cốt, này cảnh tượng cũng quá thẳng thiết. Liên bởi vì nàng là cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu, nàng lực phá hoại mới có thể càng cường. Đường hưu hoa cũng không hiểu được. Chính mình cái kia bình tĩnh nghiêm túc cùng cái gì dường như nhi tử bên người, như thế nào sẽ mang theo như vậy một cái ám hắc phá hư vương. Nàng vừa mới bắt đầu mục đích thực minh xác muốn một hình. Nhưng là tới rồi hiện tại, nàng mục tiêu tựa hồ đã sớm thay đổi. Đệ nhất phân khu này một mảnh làm công khu cùng bí mật loại khu công nghiệp hoàn toàn thành nàng trọng điểm đã kích mục tiêu, thấy lâu đầy lâu, thấy kiểu bái kiểu, lực phá hoại không thể càng cao. Hơn nữa nàng coi như chính mình là một cái di động phun nước cơ, mặc kệ đi đến nào, chính là một chữ, hướng. Ngập trời sóng lớn từ bên kia phía lên, bên kia đường phố khẳng định là có thể hoàn mỹ may lại rửa sạch một lần. Ta là chờ không nổi các ngươi Phó đồng tươi đẹp môi đỏ nhét lên một cái khinh thường góc độ, móc di động ra bắt một cái dây số. Đô đô vài tiếng lúc sau, điện thoại nhanh chóng đã bị chuyển được. uy tiểu đồng, người tưởng ta là Phó đồng xem thường phiên càng cao. Ngươi cái làm nghiên cứu như thế nào như vậy có thể nói phó đồng thanh âm tiểu mềm, cung năng biểu tình thượng lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, bất quá lại không có thời gian cùng kia một bên ngụy tinh ma kỷ, đem ngươi vũ khí bí mật cho ta nâng ra tới, ta phải dùng. Cái này, cho ngươi 10 phút. Phó đồng không chút khách khí cắt đứt điện thoại, như cũ đứng ở cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ, nhìn liền ở trong nháy mắt trước ở cách đó không xa quay cuồng lên bụi đất. Nguyên Tiểu Lâm cách nơi này cư nhiên là càng ngày càng gần. Nàng vốn dĩ mục tiêu là hướng về viện nghiên cứu đi, nhưng là ở một đốn hỗn loạn chiến đấu cùng truy kích lúc sau, nàng phương hướng cư nhiên đã thiên hướng nghiên cứu khoa học chỗ tới. Bất quá là vừa lúc, Phó đồng tươi cười càng thêm thâm. Vừa lúc liền tới thử xem ngụy tinh vũ khí bí mật đi. Mặc kệ ngụy tinh phái ra đi chính là kia chi đội ngũ Phó đồng hơi hơi xoay người. Lời nói bên trong ác độc cùng tàn nhẫn như xương ngu bàn chân chi độc, giết chết bất luật tội. chương 364 tập thể tham gia Ngụy tinh bị đột nhiên cắt đứt điện thoại, vốn là có chút chất phát hắn một chút cũng không phát rất tới, phó đồng đối hắn nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính là phó đồng nói hắn lại không thể phản kháng, cũng chỉ có thể yên lặng mà cấp thủ hạ người gọi điện thoại, nói ra hắn cuối cùng thiết kế, nghiên cứu khoa học chỗ cuối cùng vũ khí bí mật. Cơ hồ cùng loại với sung trái pha ống lớn nhỏ màu đen phao ống, bị nhân viên công tác thật cẩn thận đẩy lên phó đồng đám người nơi lầu 10. Thoạt nhìn cũng không đục lỗ, nhưng là trên thực tế uy lực lại là có thể thí nghiệm đến, đối dị năng giả thương tổn lớn nhất nổ mạnh hình đạn dược. Phó đồng là gặp qua cái này vũ khí, đều không cần nhân viên công tác tới hỗ trợ, cư nhiên liền chính mình dứt khoát lưu loát chi thượng pháo ống. Kia động tác thành thạo mà tràn ngập mỹ cảm, ngay cả phó ấn năm chính mình đều nhịn không được tán thưởng lắc đầu. Đối với bên kia trầm mặc rất nhiều đường Hưu Hoa dơ dơ lên cảm. Ta liền buồn bực. Đường Ca, ngươi nhi tử cái loại này ngốc tử, liền không thích ta này khuê nữ. Có thể văn có thể võ, có thể dào hoạt có thể ưu nhã, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, chơi âm lưu quỷ kế cũng làm tới đơn giản thô bạo. Hán phò ấn năm đều cảm khái chính mình này khuê nữ dưỡng chính là thật tốt. Đường Hưu Hoa lại là lạnh lùng cười, ta cái này đương láo tử mới là nhất không hiểu biết hắn. Và anh! Phó đồng dẫm lên phào ống, trong tay cầm một cái đại hào kính viễn vọng, xem chính là thập phần cẩn thận, một kích không thành, nàng chính là còn phải tới lần thứ hai. Không màng lúc này đây, tựa hồ hình như là thương đến cái kia tiểu nha đầu đâu. Phó đồng môi đỏ độ cung khả quan, ngụy tinh này vũ khí có thể a mang ra đa truy tung đi, nói đánh chúng liền đánh chúng, sớm biết rằng liền sớm lấy ra tới. Một bên bị nàng làm lương nghiên cứu khoa học chỗ nhân viên công tác lại là trong lòng lạnh lùng chửi thầm, đấu địa chủ đều không có đệ nhất hạ liền lấy ra tới hai vương bốn cái nhị, đây chính là nghiên cứu khoa học chố áp trục vũ khí. Nếu không phải phó đồng cùng ngụy lão bản quan hệ phỉ thiện, nàng lấy được đến sao? Phó đồng lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái cái kia nhân viên công tác, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa cho rằng phó đồng biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá còn hảo chính là... Phó đồng chỉ là có chút chịu không nổi cái này, nhân viên công tác biệt biệt nữ nữ ánh mắt mà thôi, cho nên mới chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lập tức liên lạc ngoại phái người viên, xác định nguyên tiểu lâm tình huống. Lập tức hội báo cho ta. Báo cáo. Liên ra bên trong giống như có người chạy ra đi. Phó đồng nháy mắt cười lạnh một tiếng, đường thúc thúc à, ngài việc này làm được phó đồng tấm tắc vài tiếng, vẻ mặt thất vọng, cũng quá lơi lòng đi. Hơn nữa đi. Biết đến là ngươi nhất thời lơi lỏng, không biết, còn tưởng rằng ngươi cho ngươi nhi tử lót đường đâu. Hoang đường, đường hưu hoa lạnh lùng hư thành, hắn sẽ vì đường thuật làm này đó. Nói giỡn, không màng thân nhân huynh đệ bạch nhã lang, đem chính mình thân ca đều có thể cấp đưa vào ngục giam, loại này nhi tử, hắn là thật muốn đương chính mình trước nay không xinh quá. Đường tiên sinh, quân đội bên kia vùa hụt, quân đội đóng quân mà căn bản không có đại bộ đội. Cái gì? Đường hữu hoa đột nhiên bắt lấy tới báo cảnh vệ viên, vốn là hoang mang rối loạn, bị hắn như vậy một chảo cảnh vệ viên càng là sợ tới mức liền thanh âm đều run đi lên. Quân đội bên kia không phải không có gì động sao? Bọn họ không có vũ khí cùng quan chỉ huy, bọn họ. Tựa hồ, là lâm phó đoàn trưởng mang theo bọn họ. Lâm chiêm. Đường hữu hoa cùng phó đồng cơ hồ là đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói ra tên này. Hát gì? Này ai nguyện rủa ta đâu? Lâm chiêm xoa xoa cái mũi, trong mắt tinh quang lại là mảy may không thiếu. Tuy rằng nói phi thường thời kỳ, chúng ta liền như vậy trực tiếp bưng phó ra ha ổ, được chứ? Từ một bên cùng lại đây chính là đố dương dương, lời tuy nhiên nói được là câu nghi vấn, chính là chính hắn trong tay rõ ràng bưng vững vàng xuống nắm. Phi thường thời kỳ, cũng muốn dùng phi thường biện pháp. Liền ngươi hôm nay này xúc động bộ dáng, cũng đừng nói ta. Lâm chiêm bẻ bẻ bà vai, A thuật không trở về, chúng ta nhưng đến đem bãi chống được. Cần thiết, bọn họ phía sau, động tác nhất chi đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là vốn nên ở quân doanh đợi mệnh các huynh đệ. Mà bên kia bị phó đồng một thương mệnh trung nguyên tiểu lâm, lại là thật sự bị thương, hơn nữa là trọng thương. Ngụy tinh cải tạo vũ khí bí mật này, cơ bản là tham chiếu ngư lôi hình thức, một khi giả thiết công kích mục tiêu, liền sẽ gắt gao cắn sẽ không thả lỏng. Tuy ý Nguyên Tiểu Lâm có khoa trương như vậy mà cường đại dị năng rồng nước, cũng không chịu nổi này đạn pháo gần gũi nổ mạnh, thật sự đem nàng tạc bị thương. Đau Nguyên Tiểu Lâm ôm cánh tay, trên mặt dối rắm cơ hồ muốn thành một cái bánh bao, đảo không phải bởi vì bị thương đau đớn, mà là bởi vì nàng căn bản tìm không thấy một hình. Trên người nàng thương thoạt nhìn có chút dò người, trên thực tế cũng liền đều là vết thương nhẹ. Rốt cuộc cấp bậc cùng cự long đều tại đây, nàng nếu là bị thương quá nặng, kia chẳng phải là quá không ra gì. Những cái đó người xấu kỳ thật nói cũng đúng, nàng như vậy hoàn toàn chính là đang làm phá hư, có lẽ còn sẽ thương đến người tốt cũng nói không chừng đâu. Nguyên Tiểu Lâm bị tạc cả người đều là bị thương ngoài ra, gương mặt đều hồ một nửa, thoạt nhìn thảm thiết thực. Chính là nàng vẫn là ở kiên trì đi tới, nàng muốn đi đâu mới có thể tìm được muộn hình đâu. Thủ trưởng tiểu Tiên Sinh đã rời đi. Liên Phong nằm ở trên giường. Cảnh vệ viên tiến vào nói cho hắn tin tức này. Liên phong không có mở miệng, vẫn cứ đó là nhắm mắt lại, nằm ở trên giường dưỡng thương. Chỉ là Liên phong biểu tình nhàn nhạt hòa hoãn xuống dưới khác nhau, cũng cũng chỉ có hắn bên người nhiều năm cảnh vệ viên có thể nhìn ra được tới. Sau một lúc lâu, Liên phong mới mở có chút vẩn đủ hai mắt, mở miệng hỏi, tiểu lâm tình huống thế nào. Cái này, cũng không phải rất rõ ràng cảnh vệ viên cũng là cao mày, đối Liên phong nói lời nói thật. Bất quá vừa rồi giống như nghe những người đó nói, tiểu lâm tiểu thư tuổi hồ hai ngày này đều ở trong căn cứ bạo động, nghiên cứu khoa học chỗ đang ở chuẩn bị lấy ra tới vũ khí bí mật đâu. Liên phong trầm mặc. Tiểu lâm, Liên vẫn luôn ở tìm muộn hình sao. Mà Liên ra chạy ra đi liền tử kiện trong lúc nhất thời cư nhiên không biết như thế nào mới có thể Liên hệ thượng nhà mình bộ đội. Đường hưu hoa phò ấn năm đám kia người lá gan cũng thật là đủ đại. Đối bọn họ liên ra là liên tục xuống tay A, hoàn toàn không có cô phụ bọn họ dòng họ. Liên tử kiệt lúc này mới rõ ràng, nhị thúc liên thầm nói những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn thân là liên gia duy nhị hải tử trung gian nam hải, hắn muốn gánh vác sự tình từ nhỏ liền quá nhiều quá nhiều. Cho nên liên tử kiệt phát hiện chính mình có thể thoát đi cái này hoàn cảnh thời điểm, hắn chạy thoát. Mà chạy hậu quả chính là, hắn hoàn toàn không có cách nào đi liên lạc thượng nhà mình quân đội. Hắn ra ra cùng phụ thân một thương một bệnh, hơn nữa chạy ra thời điểm căn bản không có thời gian cùng ra ra thương lượng một chút, liền tử kiệt ở trong ngáy mắt, cư nhiên không biết chính mình có thể làm cái gì. Bất quá đường ca không phải có cái lính đánh thuê đội sao. Cái này hắn chính là biết đến. Liền tử kiệt ánh mắt sáng lên, phân rõ một chút phương hướng, trực tiếp hướng về đệ nhị phân khu đi tới, tìm được đường ca lính đánh thuê đội, khẳng định sẽ có biện pháp liên hệ thượng đường ca những cái đó bộ hạ kia đã có thể đều là liên ra người. Liên tử kiệt không chút do dự chạy như điên đi ra ngoài, mà hắn trí nhớ vẫn là thật sự không tồi. Bất quá là trước đây đi theo đường thuật ngồi xem một đường chạy tới hai ba lần, cư nhiên thật đúng là tìm được rồi nơi này. Chỉ tiếc bên ngoài sớm đã bị phó đồng phái người gắt gao vây, liên tử kiệt ở bên ngoài vòng vài vòng, cũng chưa phát hiện có thể có lợi đột phá đi vào. kia hắn muốn như thế nào mới có thể liên hệ thượng ngô nô liền tử kiệt đột nhiên bị người bưng kín miệng, mãnh liệt dây rủa hai hạ, cư nhiên phát hiện chính mình không hề năng lực phản kháng. Hắn ra tới này một chuyến thật đúng là ý nghĩa phi phàm, người cũng chưa có thể thấy được thượng một mặt, không nghĩ tới liền như vậy phải bị mang về. Liên gia tiểu tử, người chạy ra lạp. Liên tử kiệt đột nhiên cả kinh, cũng không dám dây rủa cùng ra tiếng, quay đầu nhìn lại, hảo quen mắt hắc khổ người. Hỏi người đâu? Hắc khổ người buông ra tay. Ta là đường thuật đoàn trưởng trong đội ngũ Tân Đại Dũng, gặp qua tiểu tử ngươi một mặt. Liên tử kiệt nháy mắt hiểu được, đây chính là thân nhân A. Tân Đại ca. Như thế nào mới có thể liên hệ thượng Lâm Chiêm phó đoàn trưởng, hắn kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp. Liên tử kiệt đội Lâm Chiêm đảo còn tính quen thuộc, dù sao cũng là ở đường thuật đi vào liên gia lúc sau, hắn bên người cũng đã có một cái thói ở sạch tiểu tử. Liên tử kiệt khi đó còn nhỏ chính là tiếp xúc vài lần lúc sau vẫn là thật sâu mà nhớ kỹ cái kia kêu, kêu lâm chiêm người ai ta đều là phía trước liền ra tới mua đồ vật mới vẫn luôn đều không thể quay về hiện tại biệt thự kia đã sớm bị phó đồng phái người vây quanh đi lên liên tính lâm đội ở kia cũng ra không được a liên tử kiệt nháy mắt liền thất vọng rồi hắn vừa rồi đã thấy được căn bản là tường đồng vách sắt giống nhau lâm chiêm sao có thể trở ra tới này căn bản chính là bốn cục a Tuy rằng các ngươi hai cái thật rất phiền thoái. Đường thuật nghỉ ngơi đủ rồi, tùy tiện ở trong rừng cây liền chỉnh ra tới một đốn nướng thực điển no rồi bụng, như vậy mục tiêu cũng chỉ dư lại, phản hồi căn cứ. Ở bên ngoài đã qua suốt một đêm, trong căn cứ đã không nhất định là tình huống như thế nào đâu. Đường thuật duỗi tay sách lên đại thánh cùng Amil, này hai chỉ tới hiện tại đều còn ở hôn mê bất tỉnh, cũng là làm đường thuật rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng chiến đấu là kiện hao phí tinh thần cùng thể lực sự tình, nhưng là này hai chỉ cũng không đến mức như vậy đi. Xe phương hướng hắn mơ hồ còn nhớ rõ, bất quá hiện tại hắn tựa hồ cũng dùng không đến. Đường thuật khôi phục thể lực, mà dị năng cũng khôi phục dư thừa trạng thái, hắn nhưng thật ra rất muốn biết, thân thể của mình cơ năng nhắc tới một cái cái gì trình độ. Từ nơi này chạy vội đến xe phương vị, ở tinh thần hệ dị năng toàn diện theo dõi hạn. Hắn muốn biết chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu mò. chương 365 tống nam trở về. Đường thuật bay nhanh chạy vội ở rừng rậm bên trong, tiếng gió gào thét mà qua, ở hắn bên thai cơ hồ kéo vang cảnh báo giống nhau bé nọn, hắn trong lòng vui sướng lại là chắn cũng ngăn không được. Bị bọn họ ngày hôm qua cùng buổi tối vô tình phá hư rừng rậm, ở ban ngày rốt cuộc hiện hiện ra nó thảm trạng. Đã liền thành phiến chiếc đảo cây cối, đột ngột vươn so le không đồng đều đoạn rất thân cây. Kia thảm bại nhan sắc, thật giống như là bị vẻ gây xương cốt. Tiếng gió nước nở rót vào lỗ thai, thật giống như là rừng rầm khóc lóc kể lệ, ở trên mảnh đất này bồi hồi. Chỉ là đường thuật cuồng hành như gió, căn bản không có dư thừa tâm tư có thể nhìn đến này đó. Hắn cảm giác được bất đồng, xa ở một dặm ở ngoài xe giờ phút này chính là hắn mục tiêu. Hắn muốn biết chính mình rõ ràng là liền đánh mang trốn cả đêm lao ra đi này đoạn khoảng cách, hiện tại là muốn bao lâu có thể trở về. Chỉ là hiện tại, hắn đã kinh ngạc đến vô pháp tới hình dung chính mình tốc độ. mau Thật sự quá nhanh. Hơn nữa không chỉ là chính mình tốc độ, trong cơ thể kích động năng lượng dư thừa cùng sao động, còn có tinh thần lực đều ở không ngừng nghỉ ở cổ động. Thân thể hắn cơ năng tăng lên quá nhanh, mau thậm chí làm hắn đáy lòng đều có một tia ẩn ẩn bất an. Cùng với xúc động, xe bị vứt bỏ ở không có con đường phía trước cây cối biên, nếu là trước đây. Có lẽ đường thuật còn muốn đau đầu xử lý như thế nào? Chính là hiện tại, hắn bất quá là nhiễu nhiễu mi, dùng chút sức lực liền đem xe từ cây cối bên trong đẩy đi ra ngoài. Chi? Từ sau eo truyền đến thống khổ mà thấp kém Chu lên thanh, lại là làm đường thuật đột nhiên phản ứng lại đây, đại thánh cùng A miêu còn bị hắn treo ở phía sau. Chu lên chính là đại thánh. Nó bị một cây bẻ gãy thân cây chọc tới rồi miệng vết thương, từ hôn mê bên trong đau kêu ra tiếng. Trên thực tế, nó vẫn là không có tỉnh táo lại. Nay vừa thấy không quan trọng, đường thuật lại phát hiện phi thường ghê tẩm sự tình. Bởi vì hắn vừa rồi xúc động chạy mau, này hai chỉ vật nhỏ bị treo ở phía sau, sốc này quá nặng, cho nên tất cả đều phun ra hắn một thân. Hiện tại hắn quần thượng tất cả đều là không thể hiểu được bấm ép, xem chi buồn nôn nghe chi ghê tẩm. Đường thuật cứng đờ quay đầu, nhân sinh thật là không có nhất gian nan, chỉ có càng hỗn đàn. Mà lúc này, xa ở vô danh sơn huyện cấp thị Tống Nam, lại là đột nhiên mở mắt, nàng chính mình cũng không rõ ràng, vừa mới nàng trong ánh mắt là hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Chỉ là nàng giờ phút này còn tạp ở khe nước kia ở giữa, thượng không được hạ không được, thật đúng là khó coi khẩn. Tống Nam đối với tạp chủ chính mình kia khối cự thạch, kỳ thật cũng có thể nói là nửa đè ở trên người nàng. Tống Nam nhẹ nhàng chọc một chút kia khối cự thạch. Kia cục đá lập tức giống như là băng toái luôn giống nhau, lập tức hóa thành đá vụn một mảnh, phành phạch lăng rớt vào cái khe chỗ sâu trong. Tống Nam chỉ là nhẹ nhàng chi một tiểu khối đột ra tới hòn đá nhỏ, đột nhiên hướng về phía trước vừa lật, người đã dừng ở trên mặt đất. Giờ phút này nàng, đã thoát thai hoàn cốt. Những không gian dung hợp, màu đỏ cự thạch năng lượng hấp thu, Tống Nam ở không gian phát sinh kịch liệt biến hóa thời điểm, nàng tự thân biến hóa cũng là tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Hiện tại Tống Nam, căn bản không biết chính mình rốt cuộc là có mấy dai, nhưng là nàng từng cảm thụ quá một cái chớp mắt góc nhìn của Thượng Đế loại chuyện này, nàng sẽ nói bậy. Có lẽ, Tống Nam túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, nhẹ nhàng cảm thụ nắm tay lực lượng. Nàng hiện tại cung bậc, tựa hồ sớm đã siêu việt nhân loại đối với lực lượng nhận chi đi. Lái xe phản hồi căn cứ thời điểm, đường thuật trên cơ bản là ở vẫn luôn làm lệnh tâm tình của mình. hắn thăng dai. Hơn nữa là vượt cấp thang dai, này ở người bình thường trong mắt xem ra, cũng chỉ biết là quá có vấn đề một việc. Hắn cùng Tống Nam, vốn chính là này trong căn cứ cao dai nhất dị năng giả, mà hắn ra tới chiến đấu một vòng, trở về liền biến thành lục dai. Lời này gác ai trên người, ai cũng không có biện pháp có thể chứng minh chính mình là không có vấn đề a Đường thuật xe khai đến bay nhanh, từ từ dai vượt qua đến lục dai. Nay kỳ thật căn bản chính là quá lệnh người khó có thể tin một việc. Hắn nhưng thật ra có thể dùng thực lực chinh phục mọi người kinh ngạc, nhưng là chính hắn đều có chút làm không rõ. Liền tính là thăng dai, cũng không có nói, lập tức thăng hai cấp sự tình sao. Xe liền ở đường thuật một lòng hồ đồ dùng vững vàng chạy mấy cái giờ, đảo không phải con đường này ngày thường liền có bao nhiêu an toàn, mà là hắn căn bản áp lực không được năng lượng tiết ra ngoài. Khi thế cường đại làm đã sơ hiện thần chí biến dị thú cùng các tang thi tất cả đều trốn đến rất xa. Muốn mạng sống, cũng là chúng nó bản năng. Xe một đường đùi mù tàn sát bừa bãi, rốt cuộc dần dần tiếp cận kinh thành căn cứ bên ngoài. Nhưng là giờ phút này căn cứ chẳng hướng, lại làm hắn chậm rãi cảnh rắc lên. Phía trước mặc kệ là bất luận cái gì một ngày, kinh thành căn cứ trước đại môn, đều là bị vĩnh viễn nhìn không tới cái đuôi xếp hàng đám người quay chung quanh. Tuần tra chiếc xe cùng với tùy thời chuẩn bị xuất động quân đội, vĩnh viện xôi trào không thôi. Hôm nay đâu? Kinh thành căn cứ chính đông đại môn trước cửa, giờ phút này cư nhiên một người đều không có. Đường thuật một chân giống chết phanh lại, đem tay sát nâng lên, tinh thần lực nháy mắt hướng về căn cứ nội tảng ra, chỉ là bất quá một cái trước mắt, hắn liền từ bỏ. Tuy rằng hắn tinh thần lực đánh chống gieo hò lâu như vậy, đáng tiếc thực tế năng lực vẫn là không có gì để cao. Liền nhất bên ngoài đệ tam phân khu đều chỉ là vừa bao trùm, cũng đã không có đi tới lực lượng. Chỉ là này đó tình huống, đã cũng đủ đường thuật bình tĩnh đem xe rất xa khai đi rồi. Bởi vì liền ở căn cứ lại môn, kia khẩn trương bố trí quân sự công trình, nhưng không giống như là ở nên đón cái gì bạn tốt đi. Đường thuật đem xe hướng về phía đông khai qua đi. Tuy rằng kinh thành căn cứ thập phần rộng lớn, muốn từ bên này thật sự chạy đến căn cứ phía sau. Kỳ thật là thực không sáng suốt lựa chọn. Cho nên hắn trước nay cũng không phải tính toán muốn thật sự từ một cái khác đại môn đi vào. Bất quá là tìm được một chỗ thủ vệ bạc nhược địa phương, nhẹ nhàng phiên thượng 10 mét cao tường thành, đối hiện tại hắn tới nói, sớm đã là một bữa ăn sáng sự tình. Hiện tại hắn khoảng cách quân đội thẳng tóc khoảng cách, tương đương toàn bộ căn cứ đường kính. Hôm nay trước đại môn không có bình thường an bài quân đội tuần tra, lâm chiêm bọn họ rốt cuộc đang làm những gì. Tống Nam rơi trên mặt đất thượng, lập tức liền có vô số tang thi giống giận ra tiếng, kia khối màu đỏ cự thạch năng lượng đã bị Tống Nam hoàn toàn hấp thu, chúng nó có thể cảm giác được đến, kia cổ năng lượng hơi thở đều ở Tống Nam trên người. Càng đừng nói, Tống Nam trên người, còn tất cả đều là nhân loại hơi thở. Nhất tiếp cận Tống Nam tang thi đàn nhóm một bạo động, giống như là xuất hiện một đạo gần sóng, loại này sao động lập tức hướng về tứ phía 8 pháp bá tảng ra. Tống Nam liền chơ mắt nhìn những cái đó tăng thi đàn nhóm xuống tới. Tăng thi đàn sao động, lập tức hấp dẫn lâm vọng đám người chú ý, cơ hồ là trừ bỏ đứng dậy không nổi người, tất cả đều chạy tới lâu biên, hướng về phía dưới nhìn qua. Những cái đó đáng sợ hơn nữa ghê tẩm các tăng thi, cư nhiên lại lần nữa hướng về kẽ nước bên kia tiến lên. Chính là bọn họ cư nhiên ở những cái đó các tang thi đi tới phương hướng thượng thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Kia! Kia không phải tống đội sao. Một cái nữ đội viên lập tức kinh hô lên, nàng thanh âm cũng không lớn, đặc biệt là ở khoảng cách tống nam còn có 200 nhiều mệ khoảng cách dưới tình huống, mặc cho ai cũng không có thể nghĩ đến. Nàng vừa dứt lời, bên kia tống nam lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bên này nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng vây vây tay. Tống nam còn sống hào hảo. Lâm vọng nắm nửa ngày tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Quá tuyệt vời. Chính là tống nam tình huống. Như thế nào vẫn là nguy hiểm như vậy a? Lâm vọng tâm lại lại lần nữa điếu lên. Tống Nam nhẹ nhàng cười, chính mình các đội viên còn đều sống hảo hảo. Đây là so bất luận cái gì tin vui đều đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là, nàng cũng không thể chậm trễ thời gian lâu lắm. Nàng trực giác nói cho nàng, giờ phút này kinh thành căn cứ, cũng không an ổn. Tống Nam đông nhiên cao cao nâng lên tay phải, ở Lâm Chiêm Vương Hồng chờ một chúng người xem chú Mục hạ. Đột nhiên xuống phía dưới hung hăng một áp. Sở hưu các tang thi nháy mắt bị chụp ngã xuống đất. Là sở hưu tang thi. Sở hưu thấy như vậy một màn người, tất cả đều kinh tủng, toàn bộ huyện thành tang thi A, rậm rạp chồng chất sở hưu vị trí, chính là Tống Nam chỉ là như vậy nhẹ nhàng một áp. Sở hưu tang thi đều biến thành cạn bã. Tống Nam về phía trước vượt qua một bước, lâm nhìn bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tống Nam đã xuất hiện ở bọn họ bên người. Chúng ta hiện tại lập tức phản hồi trở lại kinh thành đi. Ta tổng cảm thấy muốn phát sinh điểm cái gì không tốt sự tình dường như. Tống Nam rõ ràng dứt khoát thanh âm vang lên, làm tất cả mọi người ở trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Tống! Tống tống đội, ngươi vừa rồi, là làm cái gì a Lần này lên tiếng, lại là một cái khác tuổi trẻ tiểu tử. Hắn là một cái nhị dai kim hệ dị năng giả, hắn đã từng nhất sùng bái chính là tống gia hiến chiến đấu hình thức. Đem kim hệ dị năng cơ hồ là hoàn mỹ dung nhập trong đó, chiến đấu nhưng phòng nhưng thủ, hắn thâu sư lâu như vậy, còn không có học được cái gì chân chính hữu dụng địa phương. Nhưng là này cũng không phải tiểu tử cảm thấy rất khó đi bắt trước nguyên nhân. Hắn vừa mới kinh ngạc nguyên nhân liền ở chỗ, trừ bỏ vừa mới tống nam, không ai cứu đại gia. Ở cái loại này dưới tình huống, trừ bỏ làm chính mình chết thống khóe một chút ở ngoài. Tiểu tử căn bản không thể tưởng được bất luận cái gì mặt khác biện pháp có thể tồn tại ra tới. Nhưng là Tống Nam làm được. Hơn nữa là ai cũng vô pháp bắt trước biện pháp, nàng làm được. Tống Nam nhìn quét một vòng, hiện tại ta muốn đem các ngươi đều mang tiến một chỗ. Ta yêu cầu một ít thời gian trở lại kinh thành căn cứ, nếu chúng ta vẫn là đại bộ đội nói, tốc độ không khỏi quá chậm. Cho nên, thỉnh đại gia phối hợp một chút, hảo sao? Nàng vừa mới một tay làm tất cả mọi người không có cự tuyệt ý tưởng. Cơ hồ một đám đều cùng gạo kê mổ giống nhau, thật sâu tỏ vẻ bọn họ tán đồng. Tống Nam cười nhạt một chút, ngón tay hơi hơi vừa động, một đạo kim loại vóng đột nhiên xuất hiện ở mọi người bên người. Tống Nam tâm ý vừa động, tất cả mọi người bị nàng thu vào chính mình không gian. Mà Tống Nam tiếp theo nháy mắt, lại là gần như vận tốc ánh sáng giống nhau, hướng về kinh thành căn cứ trở về. Chương 366 tất cả trở về. Âm vang rung động thanh âm một khắc không ngừng, dòng nước thanh âm còn ở bên thai Dịch đảo, Nguyên Tiểu Lâm cũng đã có chút mất đi chính mình phương hướng. Nàng người muốn tìm tìm không thấy, nàng căn bản tìm không thấy. Bởi vì bị thương mà phóng đại trong lòng ngụy khuất, Nguyên Tiểu Lâm liền đứng ở trên đường cái, đột nhiên liền khóc ra tới. Nàng hảo tưởng tỉ tỉ, chính là nàng có phải hay không làm sai, nàng hôm nay có phải hay không thực không an. Truy kích một đường các đại nhân, vốn đang vẫn luôn hãi hùng khi Sợ hãi cái này tiểu sắt thần tùy thời liền đưa bọn họ cũng game over, nhưng là này trong chốc lát đột nhiên biến thành nu nhược tiểu nữ sinh, nói thật, bọn họ thật sự có điểm chịu không nổi a. Nhưng là không có người sẽ bởi vì này mà mềm lòng, càng nhiều còn lại là ở do dự, bọn họ chỉ là sợ nguyên tiểu lâm chỉ là lại lần nữa bùng nổ phía trước cảm xúc lặp lại mà thôi. Nhưng là quan vọng trong chốc lát lúc sau, bọn họ đều không thấy nguyên tiểu lâm có mặt khác gì động. Ngược lại là khóc càng ngày càng vang. Có hải tử vài người bỗng nhiên liền có chút lùi bước. Đội trưởng, chúng ta này không phải khi dễ tiểu cô nương đầu sao một trung niên nhân ôm thương tay đều có chút run, đối diện nếu là chính mình nữ nhi, kia phải làm sao bây giờ? Cũng muốn kiên trì đem họng súng nhắm ngay nàng sao? Rốt cuộc là nàng khi dễ chúng ta vẫn là chúng ta khi dễ nàng A. Là chúng ta sợ chết, không phải nàng sợ chết. Tiểu đội trưởng tâm tức giận giống lên một giọng nói, thanh âm một cao, lại sợ kích thích đến phía trước nguyên tiểu lầm, a một tiếng cao âm liền sinh sôi kẹp ở nơi đó, cơ hồ là bóp giọng nói nói xong chỉnh câu nói, buồn cười đến cực điểm. Chỉ là hắn phía sau bất quá mới mười mấy người, lại có sáu bảy cái đều cùng phía trước cái kia trung niên nam nhân giống nhau, buông xuống chính mình trong tay thương. Chúng ta liền đem nàng mang về đi, vì cái gì chặn đánh tệ a? Rõ ràng đứa nhỏ này một người đều không có thương A. Không được, hiện tại đều cho ta nổ súng, đánh chết nàng các ngươi mới có tiền đồ, mới có tiền có mệnh đi dưỡng chính mình lao bà hải tử. Lựa chọn người khác mệnh vẫn là lựa chọn chính mình mệnh. A. Tiểu đội trưởng giữ tợn biểu tình, hung tợn đem họng súng nhắm ngay chính mình đội viên, trước hết nói chuyện cái kia trung nhân nhân. Nổ súng. Hiện tại liền nổ súng. Trung niên nhân, nhân run rẩy xuống tay cánh tay. Lạ như thế nào đều không thể nâng lên họng súng nhắm ngay nguyên tiểu lâm? Chính ngươi không động thủ sao? Đông nhiên một đạo nghi vấn thanh âm, tuy rằng có chút xa xôi cũng có chút thấp kém, nhưng là tiểu đội trưởng lại không phát giác tới không ổn, ngược lại là tiếp tục hung tận mắng, ngươi có phải hay không đốc? Lao tử nói chuyện ngươi nghe không hiểu phải không? A, Tiểu đội trưởng kinh ngạc quay đầu lại, thanh âm như thế nào là từ phía sau chuyển đến? nhưng là hắn thế giới từ đây liền như ngừng lại quay đầu lại trong nháy mắt kia bởi vì tống nam liền xem cũng chưa liếc hắn một cái kia tiểu đội trưởng đã mềm mại ngã xuống đi còn lại người cũng không biết đây là vì cái gì nhưng là bọn họ cũng đều biết là trước mắt cái này tiểu cô nương hạ tay nổ súng là kiện chuyện dễ dàng tống nam nghiêng đầu nhìn bên người những cái đó đại các nam nhân tất cả đều dơ thương đối với nàng nhiên liền cười bất quá các ngươi còn xem như có lương tâm Khi dễ ta muội muội chuyện này, ta coi như không nhìn thấy. Muội muội. Tiêu Liên gia tiểu tỷ muội muội, cái này kỳ kỳ quái quái tiểu nha đầu cũng là Liên gia người. Không. Ban đầu liền nói lời nói cái kia trung niên nhân đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, là được xưng căn cứ tối cao cùng bậc dị năng giả chi nhất, cái kia đường thuật bên người nữ nhân, nàng là Tống Nam. Thứ giai tam hệ dị năng giả. Tống Nam tươi cười càng sâu. Trung niên nhân hung hăng đánh dùng mình một cái, qua một tiếng đem chính mình thương ném ở trên mặt đất, Tống Tiểu thư, chúng ta. Thực xin lỗi. Chỉ là, Tống Nam lại không hề xem bọn họ, hoàn toàn không thèm để ý hướng về Nguyên Tiểu Lâm đi qua đi. Tiểu Lâm, như thế nào khóc lạc? Có hay không khi dễ ngươi nha? Nguyên Tiểu Lâm khóc chính thảm, bên người vừa mới phát sinh sự tình căn bản là không có một chút ký ức, đồng nhiên nghe được chính mình tỉ tỉ thanh âm. Trong lúc nhất thời kinh đều quên mất khổ, mê mang con mắt, ngẩng đầu, cũng đã bị ôm vào cái kia quen thuộc trong ngực. Tiểu lâm oan, tiểu lâm thật là thật là lợi hại. tỷ Ngươi đã trở lại nguyên tiểu lâm dối tay, gắt gao hồi ôm lấy tống nam vòng eo. Nàng không cần lại sợ phải không? Tống nam dừng ở trên tường thành trong ngáy mắt, mặc dù là không có tinh thần lực thêm vào bảo hộ, nàng đều có thể rõ ràng nhìn đến, kinh thành trong căn cứ phát sinh sự tình. Rốt cuộc có bao nhiêu tình huống không ổn Đường thuật còn ở cứu giúp hai chỉ tiểu động vật Mà nguyên tiểu lâm lại là bị một đội không biết phương nào người vây công Vân nghe tiểu đội người bị đổ ở góc Lâu ngoại nhưng tất cả đều là trọng hình vũ khí vây quanh Nhất khôi hài chính là Lâm chiêm hắn tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra chính mình tinh thần lực Rõ ràng đang ở lấy thương chỉ vào đường tấn đầu Lại như là thấy quỷ giống nhau nhìn đông nhìn tây Thật là đủ mẫn cảm Tiếp theo nháy mắt, Tống Nam đã dừng ở đường thuật bên người, lại một cái trước mắt, hai người cùng nhau đứng ở nguyên tiểu lâm phía sau, đối mặt mấy chủ quản thương ống lanh đối, cũng liền xuất hiện phía trước kia một màn. Lại tiếp theo nháy mắt, mục tiêu nhà máy hóa chất sở hữu tồn tại nhân viên, cũng tất cả xuất hiện tại đây chen trúc không gian bên trong. Khoảng cách Tống Nam nói muốn xuất phát, có phải hay không chỉ có mấy cái giờ thời gian A? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng không rõ ràng trong không gian thời gian tốc độ chạy là gia tốc tiến hành. Nhưng là bọn họ cảm giác được đến, tựa hồ là có như vậy một ít bất đồng. Tuy rằng bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng, kỳ thật ở bên ngoài trong thế giới, bọn họ trở về thời gian, kỳ thật căn bản là tương đương là trong nháy mắt. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, một đám người đánh xe ban ngày, lại là thả chiến thả trốn, lan lộn dài hơn thời gian. Bọn họ mới tính đến vô danh sơn huyện Cấp Thị. Trở về đâu? Như thế nào trước mắt cảnh sắc biến đổi biến đổi, bọn họ đã trở lại kinh thành căn cứ. Bọn họ là bay trở về đi. Hết thể trở về tại chỗ. Chiêu thức ấy là tình huống như thế nào? Đường thuật vừa mới mới vừa nhận thấy được Tống Nam hơi thở, đã bị Tống Nam trực tiếp đưa tới bên này. Liếc mắt một cái quét tới, chính mình các huynh đệ còn ở, chỉ là nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ đều có chút chính lăng. Xem ra không riêng gì chính hắn cảm thấy thế giới đều phải điên đảo, so với chính mình còn muốn kinh ngạc người có rất nhiều. Ít nhất đám kia cầm thương người, giờ phút này đều cùng nhìn đến quỷ giống nhau biểu tình, mười mấy căn nòng súng run đến đã có thể phát hỏa điện tâm đồ. Hình như là ở chúng ta rời đi thời điểm, đã xảy ra một ít hảo ngoạn sự tình. Tống Nam quay đầu lại, nàng cùng đường thuật ánh mắt một giao tiếp, hai người có thể nháy mắt nhận thấy được đối phương năng lượng dao động. Người tiến dai. Hơn nữa là lục dai. Tống nam ánh mắt sáng lên, đường thuật mấy ngày nay là gặp tình huống như thế nào. Người cũng giống nhau. Đường thuật xem một cái tống nam, rõ ràng tình huống của nàng càng thêm làm người khó có thể nắm lấy. Hai người ánh mắt tựa hồ chỉ trao đổi một cái trước mắt, chính là nên có tin tức đều không sai biệt lắm bổ toàn. Mà Nguyên Tiểu Lâm một ngốc ngốc đột nhiên bị một đám người vây quanh, lại là ở ánh mắt đầu tiên thấy được tống nam cùng đường thuật. Sau đó liền mãn nhãn đều là kia hai chỉ hơi thở thòi thóc vật nhỏ. Tỷ! Đại Thánh cùng A miêu làm sao vậy? Đường thuật đem hai chỉ vật nhỏ buông xuống, một phen đỡ lấy nằm liệt xuống dưới Nguyên Tiểu Lâm. Nguyên Tiểu Lâm chặt chẽ ôm chặt này hai chỉ vật nhỏ, căn bản làm lơ những người khác tồn tại. Ước chừng là ăn điểm không nên ăn đồ vật, bất quá hiện tại cũng phun không sai biệt lắm, chờ ngươi tiểu nghiên tỷ tỷ ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Tống Nam một mở miệng. Ngồi sổm bên kia đường thuật nháy mắt cứng đờ, này hai vật nhỏ ăn gì không rõ ràng lắm, nhưng là phun không sai biệt lắm, hắn biết rõ. Phi tú nghiên vội vàng từ đám người bên trong chui ra tới, ngay cả lâm vọng đều đi theo chạy tới. Thiểu lâm an, để cho ta tới nhìn xem. Phi tú nghiên vẻ mặt tái nhợt, nhưng là vẫn là kiên cường trước đến xem hai chỉ vật nhỏ tình huống. Lâm vọng còn lại là tế tới rồi đường thuật bên người, đường ca, chúng ta này. Chúng ta trước xử lý một chút bên này sự tình đi. Đường thuật dối tay đè lại Lâm Vọng bả vai, trong tay sức lực làm Lâm Vọng nuốt xuống muốn lời nói. Hắn tưởng nói, đơn giản là vừa mới bỗng nhiên xuất hiện sự tình. Tống Nam lúc này đây có thể nói át chủ bài tất cả bại lộ, nhưng là hắn vẫn luôn tin tưởng một chút chính là, Tống Nam mỗi một lần có gan lượng ra bản thân át chủ bài thời điểm, đều là chính mình dùng lớn hơn nữa át chủ bài thời khác. Tỷ như lúc này, liền chính mình lục dai lập tức đều không thể nhìn thấu tống nam thực lực đến tuột cùng như thế nào. Đường thuật về phía trước đi ra ngoài một bước, ngọn lửa từ chính mình phía sau đột nhiên bỏng cháy lên, đốt hết mọi thứ khí thế, làm những cái đó dơ thương hắc y hệ nhân nhóm càng thêm kinh hoàng lên. Chỉ là đường thuật, bất quá là vì đem chính mình trên người những cái đó vế vật tất cả đều thiêu sạch sẽ thôi, căn bản không phải vì hù dọa chúng nó. Ta sẽ cho các ngươi một cái hồi đáp, nhưng là hiện tại, đều thấy rõ các người bên người địch nhân. Nghe thế câu nói, lâm vọng đám người tất cả đều không tự giác hơi hơi gật gật đầu, bọn họ tín nhiệm Tống Nam, chỉ là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng là lại được đến đường thuật khẳng định hồi đáp, mặc kệ trong lòng là có bao nhiêu đại nghi hoặc, giờ phút này bọn họ đều nguyện ý lựa chọn đi tin tưởng. Đường thuật đứng ở đằng trước, Tống Nam hơi hơi cúi đầu, ngược lại là đứng ở phía sau. Mặc dù là tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, Đường thuật vẫn cứ nhớ rõ hồi cho chính mình cung cấp một lời giải thích thời gian hòa hoan hướng. Mặc kệ là hắn đã mơ hồ phát hiện thực lực của chính mình tình huống, vẫn là nguyện ý bảo hộ chính mình. Không cho phép núp đích. Ngươi! Ngươi không cần lại đây. Mà bên kia, rõ ràng là huy hiếp nói, lại bị những cái đó nguyên bản còn kiêu căng ngạo mạn đối với nguyên tiểu lâm những người đó nói được không hề tự tin, khi thế rõ ràng đoạn một mảng lớn càng thêm buồn cười tập thể lui ra phía sau cũng làm cho bọn họ càng thêm có vẻ buồn cười nghiên cứu khoa học chỗ người các ngươi cũng có thể tham dự đến tranh quyền sự tình bên trong tới là ai cho các ngươi lá gan đường thuật hỏi chuyện thực nhẹ nhàng chính là những người này nghe lại là không chút nào nhẹ nhàng chúng ta nguyên tiểu lâm phá hư căn cứ bình thường trật tự chúng ta là được đến thượng cấp mệnh lệnh tới hoàn thành nhiệm vụ Đột nhiên từ nào trung niên nhân phía sau chui ra tới một người, lại là một miệng lanh lợi đem lý do nói xinh đẹp. Trong tay hắn thương vẫn cứ vững vàng từ đám người bên trong nhắm ngay nguyên tiểu lâm bóng dáng. Chúng ta mục tiêu, chỉ là nàng mà thôi. chương 367 Trung Trương Trước Thiên Đường Thuận ngươi trước cho ta giải thích rõ ràng đây là có chuyện gì. Vẫn luôn đều không có ở trạng huống ở ngoài vương hồng giờ phút này lại là đột nhiên ra tiếng. Hắn có một cái lớn mật suy đoán, cái kia Tống Nam, nàng khẳng định là có chút không thể cho ai biết bí mật. Cho nên đường thuật mới muốn che chở hắn, không chuẩn Lâm Vọng hiện tại liền nói, hắn có thể nhân cơ hội. Nhân cơ hội. Lâm Vọng đám người tất cả đều phẫn nộ nhìn về phía vẻ mặt kích động Vương Hồng. Vương Hồng chính là bị Tống Nam đội trưởng cứu trở về tới người. Hiện tại hắn mãn nhãn tỏa sáng, sao có thể là suy nghĩ cái gì sự tình tốt. Bọn họ đương nhiên biết có một số việc rất kỳ quái, nhưng là người ngoài cùng người một nhà, bọn họ vẫn là đều phân rõ. Giờ phút này tất cả mọi người đem Tống Nam chặt chẽ canh giữ ở phía sau, căn bản không cần cái gì mưa bụi, đã đủ để cho Tống Nam tâm mềm mại một mảnh. Đường thuật chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thậm chí liền phía sau những cái đó họng súng đều chưa từng phân ra một tia tâm thần chú ý. Tống Nam đầu cũng không quay lại, lạnh lùng mở miệng, thỉnh vương hồng đoàn trưởng tự tiện đi. Chúng ta còn muốn xử lý một ít việc. Nếu đã về tới kinh thành căn cứ, Tống Nam đã cảm thấy chính mình đủ tận tình tận nghĩa. Vương Hồng muốn uy hiếp chuyện của nàng, nàng nếu dám dùng, coi như nhiên là sẽ không lại sợ. Hùng chi. Tống Nam dương mắt nhìn một chút đường thuật, hắn nhìn Vương Hồng ánh mắt rõ ràng là đã hàm chứa sát ý. Không có quan hệ, bọn họ tất cả đều bị ta đưa vào rừng rậm trong mê cung, không có người cho nhau chi gian đã gặp mặt. Tuy rằng lúc ấy có chút bất kể hậu quả, bất quá hẳn là có biện pháp giải thích một chút. Tống Nam thanh âm đột ngột xuất hiện ở đường thuật trong đầu, đường thuật thất thần nhìn nàng một cái, Tống Nam hiện tại có thể đối hắn trực tiếp tại ý thức chung đối thoại. Nhưng là hắn đang nói chuyện lập tức, lại là một chút cũng chưa chấm trễ. Vương Hồng, nhận rõ ngươi hiện thực, đừng buộc ta động thủ trước. Vương Hồng nháy mắt nhẹ lại, hắn rõ ràng là muốn uy hiếp đường thuật cùng Tống Nam hiện tại lại là bị Đường Thuật trái lại uy hiếp sao? Càng thêm nhưng khí chính là hắn rõ ràng biết chính mình không có biện pháp cùng Đường Thuật chống lại thực lực chênh lệch hơn nữa Đường Thuật cố ý đem sở hữu khí thế đều nhắm ngay hắn. Đây là khi dễ người a Đường Thuật đoàn trưởng đã đã trở lại căn cứ võ trang khi nào giải trừ Tống Nam bỗng nhiên mở miệng nói một câu nói vốn là phổ phổ thông thông một câu lại giống như đất bằng tiếng sấm giống nhau. Sợ ngây người toàn bộ kinh thành căn cứ người, bởi vì nàng thanh âm là rõ ràng chính xác xuất hiện ở mỗi người bên hai. Mặc kệ là bên ngoài đang ở chiến đấu người, vẫn là hoảng loạn chờ đợi cơ hội khôi phục bình tĩnh người thường nhóm, vẫn là giờ phút này đang ở lao ngục bên trong muộn hình. Bọn họ còn sống muộn hình rũ đầu, bởi vì bị chặt chẽ khảo ở ghế trên, đôi tay cùng hai chân đều không thể động đậy, ngày thường tiêu ngạo hai vai. Giờ phút này cư nhiên có chút câu lưu đi xuống, không còn nữa ngăn nắp. Bọn họ dựa vào cái gì còn sống. Muộn hình đột nhiên vừa nhấc đầu, đứng ở trong phòng phiên trực cảnh vệ thiếu chút nữa sợ tới mức ném thương. Đáng tiếc hắn sợ hai còn không có vượt qua, cũng đã như là mất hồn giống nhau, nhìn về phía muộn hình hai mắt. Đi tìm được đường tấn, ta tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Muộn hình thanh âm nháy mắt quanh quần ở nhỏ hẹp trong phòng. Nàng tinh thần lực nổ mạnh thức lan tràn khai nháy mắt, trên mặt đất Tống Nam cũng là đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng cũng tìm được nguồn hình. Toàn bộ căn cứ, nháy mắt có chút sao động lên. Đại bộ phận người, kỳ thật cũng không biết thanh âm này là của ai. Nhưng là bọn họ lại đều bị thanh âm này chinh phục. Đột nhiên xuất hiện ở đấy lòng thanh âm, tự nhiên là mang theo đặc có thuyết phục lực lượng. Húng chi, Tống Nam nói chính là, đường thuật đoàn trưởng. Đường thuật là ai? Kinh thành căn cứ đệ nhất nhân A. Mặc kệ là căn cứ đối ngoại phòng ngự chiến sự, vẫn là ở căn cứ nội vụ hội nghị thượng tỏa sáng rực rỡ. Kinh thành căn cứ bên trong, có mấy người sẽ không biết tên của hắn. Mà Tống Nam lần này, lại là muốn cấp đối diện này mấy cái còn ở do do dự dự dơ thương mọi người, gây một chút áp lực tâm lý. Ở nghe được toàn bộ căn cứ đều ẩn ẩn xuất hiện vui mừng thanh âm lúc sau. Các người vẫn là tiếp tục như vậy kiên định phải làm nghiên cứu khoa học chỗ chó săn sao. Mà không có người có gì động, Tống Nam cũng mới có thể làm nàng muốn kết quả xuất hiện. Tống Nam lạnh lùng cười, nhưng là, điểm này điểm áp lực về áp lực, nếu là trước đối nàng người xuống tay, như vậy nàng động khởi tay tới, cũng vẫn là sẽ không khách khí. Tống Nam đột nhiên rôi tay, sợ tới mức nhóm người này người cuốn quýt muốn khấu co súng, Tống Nam ngón tay một chảo. Mọi người nòng súng lại như là nháy mắt ngưng ở giống nhau, vô luận bọn họ như thế nào dùng sức, kia nho nhỏ có súng lại đều không thể khấu hạ đi. Mà bên kia đường thuật, bất quá là nhẹ nhàng một cái văng chỉ, những cái đó nòng súng tất cả đều nhanh chóng bắt đầu bị bỏng lên, nóng bỏng cảm làm cho bọn họ căn bản lấy cầm không được, vướt trên mặt đất, lại là nhanh chóng liền biến thành mềm mại một quán, sắp dung rất nhiệt thiết. Hai người đều bất quá là một động tác mà thôi bị họng súng thẳng đối sự tình đều có thể nhanh chóng di chuyển. Lúc này, không đơn giản là này đó nghiên cứu khoa học chỗ mọi người, Vương Hồng cũng coi như thượng, tất cả đều là sắc mặt tối sầm rốt cuộc. Càng có chính là, đứng ở nghiên cứu khoa học chỗ mái nhà đang ở dùng kính viễn vọng nhìn về phía bên này phó đồng, cũng là một trận sắc mặt xanh trắng. Đường thuật như thế nào đột nhiên vừa trở về liền biến thành như vậy. Phó tiểu thư Quân đội bên kia bỗng nhiên liền cùng chúng ta chặt đứt liên hệ. Phó tiểu thư, còn có mấy cái tiểu gia tộc, vừa mới đi để xuống ống huynh đệ ngược lại bị giết bị thương rất nhiều. Phó tiểu thư, liên ra người giống như bắt đầu phản kháng. Phó tiểu thư, phó đồng sắc mặt vặn bẻo đứng ở bàn làm việc mặt sau, giống như chỉ là trong nháy mắt, nàng sở hưu át chủ bài cư nhiên đã bị ném đi. Dựa vào cái gì? Đường hưu hoa đâu? Người khác đâu? Đường ra chủ hắn thủ hạ người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong đó một người đỉnh ra đầu nói, hình như là đường tấn ở trong ngục giam nháo, hắn liền vội vàng rời đi. Nay đều khi nào, hắn còn có tâm tư quản không bất lo nhí tử. Phó đồng cơ hồ nổi trận lôi đỉnh, chúng ta người rốt cuộc còn có bao nhiêu? Không có, tiểu đồng. Trả lời nàng, lại là một đạo thanh thanh lánh lánh giọng nam. Nàng tổng nói, như vậy thanh âm cùng sự nghiệp của hắn hoàn toàn không đáp. Chính là mỗi lần nhìn đến hắn ăn mặc lục quân trang bộ dáng, nàng lại tổng đang hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không kiên trì một chút. Đường thuật ca ca. Ngươi không có đường lui. Đường thuật một thân thẳng tắp quân trang, phía sau ủng hộ mà đến một đám người, lại không phải lâm chiêm bọn họ, ngược lại là muộn hình phía trước tưởng chính mình át chủ bài những cái đó tiểu gia tộc mọi người. Lâm chiêm bọn họ làm sở hữu giai đoạn trước công tác, vừa đe dọa vừa dụ dỗ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà đường thuật đi vào thời điểm, chính là toàn bộ tiếp nhận thời khác. Ngươi thật lợi hại. Ta lao lực toàn lực mới bắt lấy những người này, ngươi liền dễ dàng như vậy muộn hình lẩm bẩm lui ra phía sau một bước, rào hảo mà yêu diễm khuôn mặt ở trong nháy mắt đống nhiên và ngẹo, bất quá đường thuật ca ca, này đó rác rưởi cũng không phải là ta át chủ bài Nga. Phó đồng hung hăng đem chính mình trên bàn một cái pha lê cầu đột nhiên tập toái ta át chủ bài, chỉ là ở chỗ này mà thôi. Đường thuật Kaka, pha lê cầu vỡ vụn trong nháy mắt, bọn họ vị trí nghiên cứu khoa học chỗ đại lâu đột nhiên chấn động một chút. Đường thuật meo lại đôi mắt, tinh thần lực đột nhiên khuyết tán đi ra ngoài, rõ ràng nhìn đến tử viện nghiên cứu phía trước sân trên mặt đất, đồng nhiên dâng lên một cái màu đen thật lớn hình cầu. Đường thuật, ngươi đoán thứ này là cái gì? Phó đồng biểu tình trong nháy mắt biến thành một khắc phúc bộ dáng, nhìn đường thuật biểu tình tràn ngập coi khinh, ngụy tinh mới nhất phát minh Nga. Chỉ cần có bất luận cái gì một chút dị năng dao động xuất hiện, đều sẽ bị nó hấp thu sạch sẽ. Cũng chính là, các ngươi bất luận kẻ nào ở nó trước mặt, đều chỉ là bình thường nhất người thường. Mà đem sở hữu dị năng thu thập lên lúc sau, nàng còn sẽ có càng thêm đáng sợ kế tiếp Nga, phó đồng tươi cười càng thêm quỷ dị. Toàn lực công kích, đem nó cho ta huynh thành cha. Đường thuật lệnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, như vậy ngươi mới là chân chính ngươi, ta thật là tạ ngươi. Không có ở cuối cùng còn sẽ đến ghê tẩm ta một chút. Nhìn phó đồng sắc mặt nhanh chóng biểu thanh, đường thuật xoay người rời đi. Bọn họ tới nơi này vốn dĩ liền không phải tới tìm phó đồng, bọn họ muốn tìm được ngụy tinh mới là thật sự. Với anh, đất dung núi chuyển một trận oanh tạc lúc sau, đường thuật đi tới bước chân chút nào chưa đỉnh, chỉ là mày lại nhíu lại, tam tổ hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Lại là liên tiếp đại địa chấn động. Thậm chí bọn họ xuống lầu bước chân nhóm đều có chút không vững chắc. Đường Thuật con hảo, đi đường lại mau lại ổn, nện bước tựa hồ một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là hắn phía sau những người đó lại tất cả đều lung lay, đuổi kịp Đường Thuật nện bước đều thực khó khăn. Đường Đoan trưởng, trừ phi ngài làm chúng ta dùng đạn hạt nhân, bằng không chúng ta thật không biết dùng cái gì. Đường Thuật mày nháy mắt nhăn gác gao. Tuy rằng các huynh đệ nói xem như nói ngoa, Nhưng là hắn cũng là rõ ràng. Lấy hiện tại quân sự khôi phục trình độ, hắn giống như thật sự lấy cái này màu đen đại cầu không có cách nào, nó lại có thể làm cái gì đâu. Tinh thần lực phản hồi đã thực rõ ràng, kia màu đen viên cầu một chút bị hao tổn dấu hiệu đều không có, ngụy tinh nơi cũng hoàn toàn không có điều tra ra, cái này nghiên cứu khoa học chỗ. Đường thuật đột nhiên bước chân run lên, cũng không riêng gì chính hắn, hắn phía sau mọi người. Cơ hồ đều là ở đâu cùng thời khắc đó trực tiếp chân mềm ngồi ở trên mặt đất. Ta dị năng. Dị năng bị rút ra. Là năng lượng bị rút ra. Không cần sợ. Đường thuật trong lòng kinh hãi đến không được. Vừa rồi trong nháy mắt kia, chính mình lục dai năng lượng cư nhiên bị trong nháy mắt chịu sạch sẽ. Ngay cả lập lực lượng đều là cường căng. Đây là. Cái kia màu đen viên cầu. Đường thuật vội vàng từ chính mình hầu bao móc ra một quản khẩu phục dịch lớn nhỏ cái chai. Uống xong đi, đó là Tống Nam vừa mới cho hắn dự phòng nước giếng, ngáy mắt dị năng năng lượng liền lại khôi phục một ít. Vừa rồi viên cầu vì cái gì sẽ phát động, đường thuật tinh thần lực vội vàng hướng về dưới lầu xem đi xuống, lại kinh ngạc phát hiện. Chương 368 đại kết cục. Đường thuật thấy rõ dưới lầu tình huống ngáy mắt, trong lòng chỉ cảm thấy hít thở không thông một cái trước mắt. Cái kia không thể hiểu được viên cầu cách đó không xa địa phương. Là các gia vừa mới đuổi tới nhân mã. Chỉ là bởi vì vừa rồi trong nháy mắt kia dị năng bị rút cạn, giờ phút này đều là thảm hề hề ngồi đầy đất. Mà cái kia màu đen kỳ quái viên cầu thượng, rõ ràng đứng một hình bóng quen thuộc. Đường thuật quýnh lên, nơi đó còn lo lắng hứa, trực tiếp đá bay chính mình bên người một phòng môn, đi qua quá toàn bộ phòng, trực tiếp đem kia phòng cửa sổ đều đá bay đi ra ngoài, A nam. ngươi ở nơi đó làm cái gì? giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề. Thống Nam đạm đạm cười, làm đường thuật mày thắt, cũng làm phó đồng tiếng cười đột nhiên vang lên. Chỉ bằng ngươi. Đây là nghiên cứu khoa học chỗ mới nhất phát minh. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể phá hư thứ này. Ngươi nằm mơ đi. Đường thuật từ cửa sổ xem qua đi, cách vách cửa sổ phó đồng hướng về dưới lầu hung hăng cười nhạo. Lâm Chiêm cùng Tần Đại Dung cũng ở dưới lầu đám người bên trong, tuy rằng tạm thời có chút đứng dậy không nổi nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ hai cái thủ sát ngụy tinh động tác đây là cái thứ gì chạy nhanh nói giải trừ trang bị biện pháp ngụy tinh đầy mặt khóc không ra nước mắt ta không biết ta nay vẫn là nửa thí nghiệm phẩm ta không thiết kế hoàn chỉnh đâu hiện tại còn không thể khởi động một khi khởi động liền không có biện pháp đình chỉ vừa rồi đã khởi động ngươi mẹ nó không biết sao tân đại dũng dũng giận ra tiếng chỉ là hắn tiếng hô cũng là có chút tự tin không đủ Phẫn nộ lại là tràn đầy. Tống Nam rõ ràng là ở vài tầng dưới lầu, chính là nàng nhẹ nhàng cười lạnh thanh âm lại làm tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ngươi làm không được, không đại biểu người khác làm không được. Người khác làm không được, không đại biểu ta cũng làm không đến. Tống Nam một ngửa đầu, nhìn Phó Đồng, cười đó là một cái không có hảo ý, ngượng ngung à, thứ này thật sự là quá không gián chắc. Phó Đồng biểu tình nháy mắt đọc lại, tiếp theo nháy mắt, tất cả mọi người nhìn đến. Tống Nam dưới chân cái kia thật lớn viên cầu, đương trường vỡ vụn. Rát một tiếng, đầy đất cạn. Tiếp theo, làm ơn phó tiểu thư đem nó tạo rắn chắc điểm. Tống Nam tươi cười thật sâu khiêu khích, tuy rằng, người đã không có tiếp theo cơ hội. Nháy mắt mãn chàng vui mừng.